Còn nhớ rõ còn liệt diễm khi, lần đó cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tắc lan á cái kia đáng chết lộ gì. Cửa đường hầm, bọn họ gặp gỡ biến dị dây. Một phen kích đấu hạ, bọn họ tiêu diệt biến dị dây. Khúc tâm huấn nguyên bản chính là tính đi vừa đi, kết quả không nghĩ tới cư nhiên một đoàn cho tàn trung tìm được rồi một viên cực vì xinh đẹp tảng đá. Khúc tâm huấn không biết vì sao, nhưng lại đối kia khỏa tảng đá đặc biệt để bụng lên. Bởi vậy nàng không có nói cho bất luận kẻ nào. Bao gồm nàng kia đáng thương ngu xuẩn tỷ tỷ. Sau lại trở về căn cứ, bị liệt diễm khu trục đi ra ngoài. Khúc tâm ánh mới từ những người khác trên người biết được cái này gọi là tinh hoạch, là từ thân tang thi trong đầu đảo ra. Là tốt rồi xem không gì tác dụng. Nhưng là khúc tâm ánh biết này không phải theo tang thi trong đầu làm ra đến, là biến dị thực vật. Tuy rằng mọi người đều nhất trí nói này chính là xinh đẹp không gì tác dụng. Nhưng là khúc tâm ánh không tin. Nàng tổng cảm thấy tinh hoạch là có dùng. Kiên trì thẳng đến thành ma chướng Vẫn là một lần ngẫu nhiên ngoài ý muốn, tắc lan á nuốt kia khối tinh hạch, Nguyên tưởng rằng chính mình sẽ chết điệu, không tưởng một phen tê tâm liệt phế dây rủa lại đổi lấy chính mình có được biến dị một hệ dị năng. So với chi những người khác cường đại, muốn lợi hại. Khúc tâm ánh trong lòng oán độc bạo phát, nàng cảm thấy đây là lên trời đều cấp nàng cơ hội. Làm cho nàng có năng lực thủ. cho thủ. Mới có đã ngoài khúc tâm ánh đối tác Lan Á lần lượt thiết bấy, đào hầm gần như điên cuồng trả thủ. Khúc tâm ánh vốn tưởng rằng lên trời đều là vẫn giúp nàng, xem này không phải Tang Thi chiều đến đây thôi. Nhiều cơ hội tốt ta giết chết Tác Lan Á cũng sẽ không có nhân nói cái gì. Không phải bị Tang Thi hại chết sao? Báo thủ tìm Tang Thi đi a. Nhưng là, khúc tâm ánh vạn vạn thật không ngờ là, hết thể đều phải thành công. Nhưng là lại nửa đường sát ra giúp đỡ đến. Xuyên thấu qua dây truyền đến tầm mắt, khúc tâm ánh gắt gao trừng mắt tắc lạc cùng tắc lan á sở phương hướng. Nhe răng liệt mục, mấy dục điên cuồng. Nhưng là bị tăng thi bắt lấy cắn thương truyền đến đau triệt nội tâm đau đớn lại làm cho khúc tâm ánh không thể không thu hồi dây. Vốt khu đuổi tăng thi, khúc tâm ánh muốn thu hồi dây đến lại phát hiện so với chính mình muốn nan hơn. Đại đàn đại đàn tăng thi che giả măng mọc phát cắn tráng kiện dây thượng. Chỉ chốc lát sau. Dây thượng liền che kín xé rách miệng vết thương. Hơn nữa tang Thi còn từng ngụm từng ngụm căn xé, giống như là cái ăn mỹ vị thịt người. Đáng chết! Tăng Thi không nên là ăn thịt tôi, như thế nào đối một hệ thực vật cũng có ăn hứng thú. Này đó, khúc tâm ánh đã muốn không có tâm tư suy nghĩ. Bởi vì năm ngón tay hóa thành dây thượng, đau triệt nội tâm đau đớn đã muốn làm cho nàng hoàn toàn mất đi lý trí. Dây rùa, duy nhất ý tưởng chính là muốn thu hồi chính mình dây. Khả tráng kiện dây giống như là bị vô số con kiến hiện lên cự mãng, vô luận như thế nào dây rũa đều là dây không ra đến. Đặc biệt tăng thi sắc bén móng đuốt còn đổ khấu vào dây trùng, bỏ cũng không ra. Mà khúc tâm ánh bên cạnh người công kích tới tang thi cũng càng phát ra điên cuồng. Hoàn toàn là không nhìn một bên lợi kiếm mọi người. Điên cuồng đánh về phía khúc tâm ánh, gặp được đánh lại đây dây cũng không né tránh. Ngược lại giống bên kia tang thi giống nhau phát đi lên hung hăng cắn xé cắn nuốt trong lúc nhất thời khúc tâm ánh giống như là bị dần dần cắn nuốt đại hình động vật mất đi nhanh bớt trừ bỏ thống khổ giống giận không thể nhúc nhích khúc tâm ánh tuyệt bích không thể tưởng được chính là này kỳ thật chính là một cái tang thi BSS mệnh lệnh thôi ai làm cho nàng tính kế ai không hảo tính đến hắn ra nữ vương trên đầu này không phải muốn chết là cái gì tắc lan á một tay cầm lấy dây Nhìn cấp trên chính nằm út sấp trên tường thành tác lạc mật thanh đạo. Tuy rằng nàng nhân không hơn đầu, nhưng là xem tác lạc này tư thế khúc tâm ánh là thảo không đến tốt lắm. Bị người nào đó các tiểu đệ vây công muốn ăn thịt cái gì thiệt tình hung tàn. Hơn nữa nghe khúc tâm ánh kia trói thai tiếng thét trói thai, nghĩ đến cũng là đang bị ngược trung. tác lan á cũng không tưởng liền đơn giản như vậy buông thà khúc tâm ánh. Hùng chi khúc tâm ánh trên người còn có nàng muốn biết được tìm tòi nghiên cứu này nọ. Thì như, này đặc thù dị năng. Tắc lạc tuy rằng rất muốn hảo hảo giáo hơn khúc tâm ánh, ít nhất cũng phải đến cái trầm rãi bị tang thi cắn nuốt cái gì khổ hình. Nhưng là nghe được tắc lan á nói, tắc lạc nghe rằng. Quên đi, lưu lại trầm rãi thu thập cũng không giống nhau. Kéo dây, tắc lạc đem tắc lan á theo tường thành phía dưới không chút nào cố sức tha đi lên. mà ngân diễm chúng tắc tụ chung quanh rảo sát tới gần tang thi. Vốn tắc lạc là muốn mệnh lệnh tang thi trực tiếp vòng khai người này. Dù sao bọn họ tường thành bên cạnh, chung quanh toàn bộ bị tang thi vây đẩy. Bên ngoài những người đó căn bản nhìn không tới người này đến. Bất quá nhìn mọi người khoảnh khắc sao hưng. Tắc lạc cố mà làm phong túng. Vươn tay kéo lại tắc lan á thủ, tắc lạc dùng sức hướng lên trên nhắc tới chính là đem tắc lan á kéo đi lên. Về phần tắc lan á tay kia thì thượng tông ngư tắc lạc tỏ vẻ trực tiếp ném cho phía sau mọi người. Hai mắt đấm lệ lưng chồng nhìn tắc Lan á, tắc lạc rất ủy khuất bàn tay to hẹ ra chính là đem tắc Lan á cố chính mình trong lòng. Tắc lạc cũng không có nói nói, nhưng tắc Lan á như trước đã nhận ra tắc lạc mãn hài lòng hay không cùng lo lắng. Thở dài, tắc Lan á biết lần này chính mình là có chút qua. Nay không, đem tắc lạc cấp dọa ở giang hai tay, tắc Lan á cũng thân thủ ôm lấy tắc lạc thắt lưng, đầu lẳng lạng mai tắc lạc ngực. Hai người hài hòa ôm nhau này một màn, này thi sơn biển máu thảm thiết chung đúng là phá lệ tốt đẹp. Làm người ta thấy nhịn không được say mê, tán thưởng một tiếng sướng. Nhưng tố, kỳ thực hiện có thể thấy này một màn mọi người biểu tình đều tự. Ngân diễm chúng, nữ vương đại nhân các ngươi tú ân ái cũng không thể được nhìn xem nơi này là chỗ nào nhi. Đơ các ngươi ai nói sau này không phải tình lữ, ai tin a ngã. Bách Lý Vân Tần, muộn tương bước. Mỹ nhân đi ra người khác trong lòng. Giận. Hai tròng mắt bốc hỏa nhìn chắn chính mình trước mặt cao dài tăng thi, bách lý vân tần bạo phát. A, Xuyên thấu qua dây, nhìn này ấm áp một màn khúc tâm ánh khí đều nổ mạnh. Cố tình tăng thi càng ngày càng nhiều, vây đổ nàng. Cắn xe dây thượng, làm cho khúc tâm ánh thống khổ chỉ có thể lớn tiếng thét trói thai. Giống như là bị mang lên cái thất gỗ thịt, dãy rùa lại vẫn là tránh không khỏi kia tùy ý giao nhỏ. Khúc tâm huánh mãnh liệt dãy rùa qua đi, hoảng. Nàng không cần, nàng không cần như vậy tử bị tang thi ăn luôn. Nàng còn không có giết cái kia đáng chết thiện nhân. Tắc lan á, tắc lan á. Nàng còn không có báo thủ, làm sao có thể tử, làm sao có thể. Này đó đáng chết tăng thi, thế, đau quá. Khúc tâm huánh điên cuồng, trong đầu tinh hạch đúng là trước đó chưa từng có nhanh chóng vận chuyển đứng lên. Kia tốc độ, tuân lệnh lòng người kinh. Mà Khúc Tâm hoánh giống như là bị đột nhiên giao cho thần lực giống nhau, bị Tang Thi nhóm bắt tay thượng cắn xé dây mạnh thành lớn lên, mặt trên sức mang vô căn căn nổ bắn ra dựng lên. Giống như giữ tợn lang nha bổng bình thường, dây đặc dây thượng. Tới gần Tang Thi trực tiếp bị sức mang vô cấp đến đây cái thấu tâm lạnh. Khúc Tâm hoánh giống giận một tiếng, thanh âm bén nhọn chói tai giống như là xẹt qua cương thiết đinh sắt, làm người ta đau đầu dục liệt. Dây tăng lên liệt vạn mèo từ chối đứng lên. Đại lực vùng, trực tiếp đánh vang ra cắn xé mặt trên tăng thi. liền ngay cả có dây thượng bởi vì chấn động mà thêm bạo liệt miệng vết thương cũng không bị khúc tâm hành ý. Tựa hồ mất đi lý trí, khúc tâm hành bộ mặt vạt mèo, đôi là hồng lấy máu. Hiện yêu tả quỷ dị hơi thở. Trên người làn da cũng sinh ra biến hóa, sâu kín bích thanh sắc đi đầy toàn thân, cả người nhất thời giống như nhân không thuộc mình lên. Xem làm người ta kinh hãi. Không một không né thiểm. Này vẫn là người sao? Yêu quái đi. Dây quật vùng tang thi đàn trung, căn căn nổ bắn ra mở ra sức mang dô thành hảo vũ khí. Huy đánh gian, trực tiếp đem tăng sát chết thể đánh bạo. Cũng có bị xuyến mặt trên, nhưng nhiều lần Huy đánh gian cũng không trụ hư thối thân thể thoát phá điệu mới hạ xuống. Trong lúc nhất thời, khúc tâm huấn thủ đoạn quả thực tàn nhẫn làm người ta kinh hãi. Làm cho bùng nổ sức chiến đấu, là làm cho người ta để phòng tràn đầy. Bởi vì khúc tâm ánh kia căn bản không phải đối phó tăng thi, mà là vô khác biệt công kích. Vài lần thiếu chút nữa bị dây đánh trúng, lợi kiếm mọi người sắc mặt thêm khó coi. Nhưng thấy khúc tâm ánh kia không nhân không quỷ quỷ dị bộ dáng, lại không khỏi kinh hãi vội vàng trốn tránh mở ra. Cứu binh cũng lúc này sát thượng tường thành đến, vừa thấy khúc tâm ánh này quỷ dị trạng hướng nhất thời ngây ngẩn cả người. Có viện quân gia nhập, trên tường thành mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng đã muốn còn sót lại không nhiều lắm. Vô khác biệt công kích, thóc bay rối vừa thông suốt cơ thức. Khúc tâm hánh màu đỏ hai tròng mắt hướng về ngân diễm mọi người sở phương hướng. Một ngụm bạch nha không biết khi nào biến hóa thành một ngụm răng nhọn, sắc bén giống như xa xỉ bình thường. hé miệng rít gào một tiếng, khúc tâm hánh buộc chặt dây. liền ngay cả bị tắc lạc thải dưới chân dây cũng là kịch liệt co rúm lên, sau đó mạnh chịu khai lui trở về. Sắp xỉ cho dã thu giống nhau giết ảo, khúc tâm huấn chẳng nếu điên cuồng hướng tắc lan á chạy tới. Dọc theo đường đi, Tăng Thi trực tiếp bị khúc tâm ánh dùng dây chịu mở ra. Ngạnh sinh sinh sát ra một cái đường máu. T. Người này điên rồi đi. Mặc ly ngọc sợ ngây người, há miệng thở dốc vẻ mặt kinh ngạc nhìn phát lại đầy khúc tâm ánh Không đi đánh Tăng Thi, chạy quá tới làm gì. Lý Minh nhưng thật ra trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Khúc tâm Ánh hắn cũng không biết, nhưng là kia khuôn mặt hắn hội nghị thượng nhìn đến quá. Cùng lợi kiếm nhân cùng nhau, hơn nữa nhìn bọn họ thực địch ý. Khúc tâm Ánh tự nhiên không có khả năng cùng Lý Minh có địch ý bởi vì Lý Minh áp căn liền không biết khúc tâm Ánh. Như vậy, Lý Minh mạnh quay đầu nhìn về phía tắc lan á. Lý Minh này vừa mới động tự nhiên không có khả năng tránh thoát mọi người tầm mắt. Trong lúc nhất thời mọi người đều quay đầu nhìn về phía phía sau vẻ mặt lạnh nhạt lạnh lùng tắc lan á đáp án, tựa hồ liền tắc lan á trên người. Đối mặt mọi người thấy lại đây tầm mắt, tắc lan á vẻ mặt lạnh nhạt. Nâng mâu, lạnh lùng nhìn giống người điên giống nhau hướng lại đây khúc tâm ánh. Tắc lan á câu môi lạnh lùng nở nụ cười, kia một chốc kia lanh mọi người nhịn không được run lên. Khúc tâm ánh cùng tắc lan á trong lúc đó cách có nhất đại đoạn khoảng cách, trung gian là tràn ngập dày đặc tăng thi. Bởi vậy mọi người căn bản không biết khúc tâm ánh một cái kính hướng bên này hướng là muốn làm gì. Nhưng thật ra Bách Lý Vân Tần, liếc mắt một cái thấy. Dù sao, bên kia chính là tắc lan á bọn họ sợ. Nhìn đến khúc tâm ánh khi, Bách Lý Vân Tần là có một lát khiếp sợ. Nhưng nhìn khúc tâm ánh này tư thế, trong đầu linh cảm vừa chuyển chính là đã biết khúc tâm ánh tưởng muốn làm gì. Lập tức rét lạnh một đôi thâm u lánh mâu, một cước đá vang ra trước mặt đánh siêng năng cao dài tăng thi. Bách Lý Vân Tần mũi chân một bước, muốn hướng khúc tâm ánh đuổi đi qua. Muốn thương Tắc Lan Á, quả thực si tâm vọng tưởng. Nhưng Bách Lý Vân Tần vừa muốn nhích người liền dừng lại. Thân hình một chút, Bách Lý Vân Tần không khỏi nâng mâu nhìn về phía Tắc Lan Á sở phương hướng. Chân chờ một chút, Bách Lý Vân Tần nhích người hướng Tắc Lan Á chạy đi qua. Bất quá, trong lúc cũng không có cùng khúc tâm ánh giao ra đi. Dù sao, Tắc Lan Á nói tự nhiên có biện pháp đối phó khúc tâm ánh. Làm cho hắn trăm ngàn đừng thải lên rồi Bằng không đã có thể phiền thoái Tuy rằng nghi hoặc Nhưng Bách Lý Vân Tần không thể nghi ngờ là lựa chọn tin tưởng Tắc Lan Á Tắc Lan Á căn bản là không kia tâm tư cùng khúc tâm ánh giao bắt đầu Đã có miễn phí lao động cần gì phải chính mình động thủ Trận chiến tranh này Nàng muốn lộ ra đến để đã muốn vậy là đủ rồi Không tất yếu lại lộ nhiều để Cùng Tắc Lạc liếc mắt nhìn nhau Kế hoạch lạng yên thi triển chỉ thấy khúc tâm ánh nguyên bản một đường đánh thẳng về phía trước, nhưng tường thành trung gian đoạn đường khi lại bị rất nhiều tang thi vây ngăn chặn. dù sao bên kia tang thi cũng không lại thiếu, khúc tâm ánh như vậy hướng lại đây như thế nào sẽ không bị ngăn chặn. làm cho mọi người kinh ngạc là như trước theo trên tường thành leo lên đi lên tang thi, cư nhiên phần lớn đều hướng khúc tâm ánh xông đến. kia hưng phân kính, xem mọi người sợ hãi. Tuy rằng không hiểu tang thi như thế nào đột nhiên như vậy si mê thượng khúc tâm ánh. Tỏ vẻ cùng tang thi hai cái trùng tộc, nào không hiểu lẫn nhau tâm tư không phải. Cùng một cái chỉ biết là ăn ngươi trùng tộc tán gẫu tâm tư, ngươi làm tử là đi. Thấy khúc tâm ánh bị tầng tầng tang thi vây quanh lên, cũng không có một người tiền đi hỗ trợ. Bọn họ hiện đều kết lực, có thể có nhân chia sẻ tang thi chiều kia quả thực là thiên tứ ân đức ca. Hỗ trợ. Chức làm cho chính mình có thể sống sót rồi nói sao. Về phần đi lên cứu viện, cũng náo không hiểu kia tình huống. Hơn nữa nhìn bị vây chủ kia kinh người tang thi số lượng, cũng không có người nguyện ý đi. Liên vì cứu một người, hướng tang thi đôi lý chạy. Người đầu góc gặp trở ngại đi, không thân chẳng quen, áp căn không kia tất yếu đi qua. Mặt thế tiền nhân nhóm liền vô cùng sự thật, đừng nói này mà thế sao, nhân tính lích kỷ tham lam này tuyệt vọng mặt thế hạ, vì rõ rệt lên. Bởi vậy khúc tâm ảnh một người thực quang vinh bị tang thi bao nắm. Thanh tỉnh thời điểm, khúc tâm ảnh sẽ không là tắc lan á đối thủ. Đừng nói hiện mất lý trí. Quả thực chính là lấy đảm đương sống điêm ngắm. Không có một thân đáng sợ cậy mạnh, đã không có đầu góc cùng tự hỏi. Bị nốt trụ giết chết cái gì, quả thực dễ dàng. Tắc lạc tỏ vẻ hắn thật không tốt nói, vừa mới kia hai nhà hỏa còn phía dưới chờ tắc lan á ngã xuống đâu. Mỹ Kỳ danh viết. Nhìn xem có thể làm cho chúng nó bờ ép, ép không ăn mỗi người. Tắc lan á ngâng ngâng cầm, ý bảo bị tang thi đàn cấp bao quanh vây quanh ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy căn dây vung khúc tâm ảnh. Tắc lạc theo tắc lan á tầm mắt nhìn đi qua, ngẩng đầu đỡ ngược tuyệt đối kiên định. Tuy rằng kia ba cái tên không có hắn lợi hại, nhưng là là cao dài tang thi. Một cái đối phó khúc tâm ánh khả năng hội phí lực một ít, nhưng hai cái, ba cái kia tuyệt đối không là vấn đề. Như là nhìn ra tắc lạc đắc ý, tắc lan á chớp chớp miêu mâu. Vi ôm lấy khỏe môi, thật sâu nhìn tắc lạc. Tắc lạc tạp ở làm cho tang thi không ăn thịt người cái gì hảo khó khăn cảm giác. Bất quá tắc lạc còn không có tổ chức hảo ngôn ngữ đến cam đoan khúc tâm ánh ngắn ngủi không phải thiếu thịt cái gì, đã bị kế tiếp một mản trực tiếp làm cho nhai răng. Thiếu chút nữa không phát đi lên cấp người nọ một ngụm. Bị bách ly vân tần ôm lấy, đã muốn là tắc lan á dự kiến trong vòng. Không biết vì sao, những người này như thế nào như vậy thích động bất động liền ôm nàng. Chẳng lẽ là thực thoải mái? Nhưng là... Sơ cam, tắc lan á cảm thấy chính mình lại không nhuyễn hồ hồ bọc nhỏ tử, thân hình các loại đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn á tỏ mò quái. Ngao. Bách Lý Vân Tần ngây ngẩn cả người, thân thể theo bản năng căng thẳng. Một phen xả quá tắc lan á kéo đến chính mình phía sau, sau đó để phòng nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, tắc lạc. Là... Bách Lý Vân Tần ngây ngẩn cả người, vừa mới rõ ràng là nghe được có tang thi tê tiếng hô a. Hiện như thế nào? Cao thấp đánh ra tác lạc vài mắt. Bách Lý Vân Tần xác định, đây là cổ ảnh theo như lời, cái kia hư hư thực thực tác lan á bạn trai tác lạc. Sắc mặt tái nhợt giống người chết giống nhau, cả người đều âm trầm hắc cám đáng sợ. Bách Lý Vân Tần cảm giác được thật to duy cung cảm, tổng cảm giác như vậy kỳ quái, này tác lạc. Bách Lý Vân Tần vàng dòng sắc con ngươi còn chưa lui về, mâu quang không khỏi thói quen tính lẻ lẻ. lam đồ nhảy đi ra. Sau đó Bách Lý Vân Tần nhìn tắc lạc ngây ngẩn cả người. Tĩnh mịch màu lam, làm sao có thể. Mà tắc lạc, nhìn Bách Lý Vân Tần cũng là nhịn không được muốn nghe răng. Nhưng nghĩ đến tắc lan á cảnh cáo, không thể không đổi thành vẻ mặt âm trầm. Một đôi tĩnh mịch con ngươi đen kịt nhìn Bách Lý Vân Tần. Chăn đầy ác ý cùng đề phòng. Băng vào bản năng, hắn chán ghét này thoạt nhìn một thân huyết khí nam nhân. Vừa thấy chính là giết hắn rất nhiều đồng loại, nhưng lại rất nguy hiểm. Trọng yếu, là hắn cư nhiên cướp đi hắn tắc lan á. Ngao ngao, hôn đàn ngươi móng vuốt để chỗ nào nhi. Ngươi lại ôm tắc lan á thử xem, ta muốn cắn chết ngươi, ngao giống. Mọi người mặc, loại này tình địch gặp lại hết sức lửa nóng tình cảnh quả nhiên cùng bọn họ suy nghĩ giống nhau ai. Bất quá! Lại thêm một cái long chạch có thể hay không thêm phấn khích. Khu cụ bình tĩnh. Trăm ngàn không thể làm cho nữ vương đại nhân đã nhìn ra. Bằng không bị phát hiện dám y y nữ vương đại nhân, sẽ chết đi. Tắc Lan Á. Ta biết. Nhìn Bách Lý Vân Tần kia hết sức đối địch tắc lạc bộ dáng, còn có dần dần căng thẳng trình công kích trạng thái tư thế. Tắc Lan Á vội vàng thân thủ cầm Bách Lý Vân Tần thủ, nhẹ giọng nói vào tay hoạt nộn làm cho bách lý vân tần đột nhiên dừng lại cả người đều không khỏi thả lỏng xuống dưới nhìn xem mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra bọn họ còn tưởng rằng hội đã khởi đến đâu nhưng thật ra tắc lạc nhìn tắc lan á cư nhiên khiến bách lý vân tần đỏ mắt ghê tỵ tắc lan á tắc lan á hết châu nói rồi như thế nào đột nhiên có loại tranh thủ tình cảm ảo giác neo neo an kỳ chính một bên hương phấn thải tăng thi lúc này nhìn tắc lan á Nhất thời thi vui vẻ chạy tới. Các loại bán manh làm nũng, cầu hồ sờ. Tắc Lan Á nhất thời có loại thiên sụp cảm giác. Tổng cảm thấy như vậy từ ngày, là không có cách nào khác quá. Ô, oh. Tắc Lan Á bên này thủy nhóm lửa mưu cầu danh lợi, đến viện mọi người nhưng là mã lực toàn bộ khai hỏa lên. Dù sao, bọn họ tiền môn cũng không như thế nào tấn công tang Thi không phải. Hiện, là bọn hắn bày ra chính mình anh hùng khí khái lúc. Hướng đi. Cùng Tăng Thi chiều chém giết tựa hồ vẫn muốn không có đỉnh chỉ quá. Chẳng qua duy nhất không cùng chính là có viện quân gia nhập, thế cục bắt đầu chuyển biến. Từ đau khổ chống đỡ không bị tang Thi ăn luôn, đến thế lực ngang nhau anh dũng sát Tăng Thi, sau đó diệt sát Tăng Thi, tiến hành khu đổi. Cực nóng dầu hỏa lại quân đội dưới sự trợ giúp, ngã xuống tường thành. Lần này dầu hỏa hoàn toàn bất đồng cho lúc trước, gia nhập căn cứ nghiên cứu khoa học viện sở một ít nghiên cứu vật chất. Là một loại hình thiêu đốt tài liệu, hiệu quả thực mạnh hơn nữa không dễ bị dập tắt. Nó hội liên tục thiêu đốt vật chất, cho dù dưỡng khí bị ngăn cách cũng sẽ không ảnh hưởng thiêu đốt tình huống. Hơn nữa dập tắt lửa thực dễ dàng, chỉ cần tới nước kia hiệu quả tuân rơi sẽ không có. Cực nóng tăng mạnh kính hỏa tường lùi lên, đem tường thành trong ngoài ngăn cách đi ra. Bên ngoài tang thi không hề lo lắng hội hiện lên đến, tường thành bên trong tang thi liền cần mọi người đồng tâm hiệp lực bao vây tiêu trừ diệt giết Đại hình vũ khí lửa đạn bị bắt lên, hiện lên tường thành nhất trí đối ngoại tấn công tường thành bên ngoài Tang Thi Triều. Quân đội chia làm 3 đợt, tầng tầng cắt đứt tới gần tường thành Á Khu. Chặn giết tiến vào trong đó giải rắc Tang Thi. Cũng phái nhân đem nước ngầm nói cấp một tầng tầng áp qua lên, bảo đảm Tang Thi sẽ không tiến vào đến căn cứ nội khu đi. Hơn nữa lập tức phái người ra cố tường thành hạ cống thoát nước lỗ hồng, đem đã tiến vào Tang Thi hoàn toàn đổ Á Khu cống thoát nước chung. Ngăn cách thai hỏa ẩm. Về phần tiêu diệt, dù sao tang thi quan phía dưới cũng chạy không được. Có thể phóng sau lại chậm rãi tiêu diệt. dị năng giả nhóm cũng bị từng nhóm an bài vị trí. Nhất bộ phân trong căn cứ hỗ trợ giảo sát tăng thi, phần lớn tác thượng tường thành. Mặt trên tình huống không tha khinh thường, cần nghiêm cẩn lấy đãi. Bất đồng cho khác đội ngũ bi thảm tình huống. Có bị toàn diệt, may mắn còn tồn tại hạ đến một cái đội ngũ cũng không thừa vài người. Liền đờ một người cũng rất có nhân. Ta nhận, lợi kiếm cùng ngân diễm tình huống tuyệt đối là tốt hơn nhiều. Trừ bỏ tiền hai đội tổn thất vài cái không quan trọng muốn đội viên, ngân diễm là toàn. Bất quá không ai hội hoài nghi ngân diễm làm tệ, trốn đi tránh thoát tang thi tròn nên mới tổn sống sót. Bởi vì bọn họ đi lên khi, ngân diễm đang bị đổ tang thi đàn trùng, là chính bọn họ một đường giết đi ra. Kia một thân nhìn không ra nhan sắc, tràn đầy huyết tinh che kín tang thi mùi hôi thối quần áo. Trong tay đã muốn khảm độn cơ hồ muốn mất má tấu, toàn bộ hung thần ác sát tư thế không một không nhắc tới thị chúng nhân đã muốn là xác nghiện, điều chỉnh không trở lại. Ít nhất đến viện mọi người là bị ngân diễm nhất chúng khí thế cấp hung hăng hoảng sợ. Thứ nay về sau, nếu ai dám nói ngân diễm không gì năng lực, trang mọi người tuyệt đối sẽ đi lên cho người nhất bánh nướng. Than bùn. Đều như vậy, còn không lợi hại. Người nhà nhãn giới đặc sao không điều đi. Về phần bị tang thi chiều bao quanh vây quanh, lực công kích rung động mọi người khúc tâm gánh lúc này sớm là bị mọi người quên đi. Dù sao, nhiều như vậy tăng thi, hiện cũng không có động tĩnh, không phải bị ăn còn có thể như thế nào. Cho dù là khúc tâm gánh không có chết điệu, mọi người cũng không có nhân sẽ đi quan tâm. Lợi kiếm mọi người là vẻ mặt sướng, hận không thể giết chết tiện nhân cái này từ đã chết, không phải tốt lắm sao. liền ngay cả ngũ cường. Lúc này cũng buồn nghiêm mặt nói không nên lời gì nói đến. Này giống như một viên bom hẹn giờ nữ nhân, là hắn mang tiến bảo. Khúc tâm hãnh ẩn tàng rồi dị năng, là bọn hắn cũng không biết được. Nếu không lần này khúc tâm ánh chính mình lộ trụ cột, nói không chừng lấy cái kia lòng của nữ nhân tính còn có thể như thế nào tính kế ép buộc lợi kiếm. Ngưu Cường có chút thật có lỗi nhìn mọi người, nhưng giờ phút này nhưng không ai nguyện ý xem Ngưu Cường liếc mắt một cái. Trận này tăng thi chiều khả làm cho bọn họ nhìn ra rất nhiều vấn đề. Như thế nào lựa chọn, hảo hảo thương lượng một chút. Mọi người mệnh độ như vậy trọng yếu, cũng không thể lại bị nhân cấp hại. Đang có chút đau đầu tắc lan á bất đắc dĩ kéo qua mục nguyệt nguyệt chắn chính mình trước mặt, làm cho bị một người nhất tang thi nhất miều triển hôn mê tắc lan á nhả ra khí. Một đạo lệnh như băng tầm mắt rơi xuống trên người, làm cho tắc lan á không khỏi thu liễm tâm thần. Nâng mâu nhìn lại cũng là rốt cuộc tìm không thấy kia nói tầm mắt. liền ngay cả tinh thần lực, tựa hồ cũng mất đi hắn giận nghĩ đến ngạo năng lực. Như như mày, Tắc Lan Á lại nhìn thoáng qua. Mâu quang cùng mạc lấm hàn tầm mắt đụng phải cùng nhau. Tuy rằng giống nhau lạnh như băng, nhưng Tắc Lan Á biết, không phải hắn. Làm cho Tắc Lan Á nhớ mày tầm mắt nhưng vẫn còn không có tìm ra. Bất quá cũng làm cho Tắc Lan Á làm sâu sắc một chút đề phòng. Mặc kệ chỗ tối chỗ sáng còn là có hổ lang chi sư tồn không phải thôi. Có mạc lấm hẳn có điều không nhứ cường lực can bài, cùng tăng thi chiều chém giết trở nên không hề là hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng là làm cho mọi người mệt đến không được. Vội vàng buôn tẩu trên tường thành hạ, chấp hành mệnh lệnh, một đường dọn dẹp diễn sát tăng thi. Mất đi cuộn cuộn không ngừng nơi phát ra, còn lại tăng thi trở nên hảo rửa sạch. Số lượng từng bước giảm bớt là làm cho hy vọng chi hoa nở rộ này tuyệt vọng trên trường Đạp đầy đất máu tươi hải cốt thượng, cầm lấy chính mình vũ khí. Đem này xâm nhập chính mình ra viên thực nhân dã thú chạy đi ra ngoài. Sau một cái tang thi thê lương chói thai tê minh thành, đổi lấy là mọi người hưng phấn giải thoát rồi tiếng hoan hô. Có kích động, cho nhau ôm cùng nhau tê gào ghét, phát tiết chính mình cảm xúc. Cũng có yên lặng đứng thượng, vẻ mặt mê mang không biết về chỗ. Bọn họ chỉ còn lại có chính mình, còn có thể làm gì? Còn có thống khổ quỳ xuống đất thượng, Ôm đầu tê giống dít đảo. Bọn họ mất đi nhiều lắm, chiến hữu, đội viên, thân nhân. Bọn họ trung thắng, các ngươi thấy được thôi. Có khỏe không? Chính ngần người, đột nhiên trước mặt ánh mặt trời bị chặn. Tắc lan á vi ngần người, nghe được kia trong trẻo nhưng lạnh lùng đến xương hàn ngữ khi. Tắc lan á mạnh ngẩn đầu lên, thật to miêu mâu ánh vào người tới thân ảnh khi, kinh ngạc kinh ngạc. Mặc lâm hàn. Là hỏi nàng. Không trách hồ Tắc Lan Á hội kinh ngạc, nàng cùng Mạc Lẫm Hàn căn bản là không có gì liên hệ, cũng chỉ là mới thấy qua vài lần. Mạc Lấm Hàn cư nhiên hội chủ động chào hỏi cái gì rất kinh ngạc. Tắc Lan Á Mục Nguyệt Nguyệt đứng Tắc Lan Á phía sau, nhìn Mạc Lẫm Hàn liếc mắt một cái. Vội vàng ra tiếng nhắc nhở Tắc Lan Á. Tắc Lan Á như thế nào ngẩn người? Mạc tướng quân còn đứng trước mặt a, bất quá, Tắc Lan Á cư nhiên còn cùng Mạc tướng quân có trao đổi. Ô ô, bọn họ thật muốn thắt sủng. Ô ô, nữ vương đại nhân. Ngạch, rõ ràng đã nhận ra phía sau mục nguyệt nguyệt đột nhiên thấp mê suy sút đứng lên cảm xúc. Tắc Lan Á có chút không hiểu. Những người này như thế nào một cái hai đều như vậy kỳ quái. Bất quá. Hoàn hảo. Làm phiên quan tâm. Nhìn mạc lâm hàn, Tắc Lan Á trả lời rất lễ. Lời nói có chút nhu hòa nhuyễn nhu một ít, đi một ít lạnh như băng, hơn vài phần cười yếu đất. Đối với Mạc Lâm Hàn, Tắc Lan Á nhận chi vẫn là thực không sai. Ân. Mạc Lâm Hàn lánh lên tiếng, lập tức trực tiếp xoay người rời đi. Xem Tắc Lan Á không khỏi sửng sốt. Này rốt cuộc là tới làm sao? Tuy rằng Mạc Lâm Hàn cảm thấy Tắc Lan Á ngẩn người kinh ngạc bộ dáng rất là đáng yêu, tựa như hắn nhìn đến đệ đệ dưỡng quá kia chỉ cao quý mèo ba tư giống nhau, ngẫu nhiên mơ hổ tốt lắm ngoạn. Bất quá, thân là một gã quân nhân là không thể bỏ rơi nhiệm vụ. Mạc Lâm Hàn bình tĩnh, đây là ta con dâu, không giống với. Làm. Một bên nhìn Bách Lý Vân tần bị liệt diễm chúng tha siếp đi dây lạc chính sắt đi trở về đến, nghĩ có thể độc bá tắc lan á khi. Quay đầu nhìn tắc lan á rơi thẳng lạc nhìn mỗi cái phương hướng, không khỏi theo nhìn đi qua. Đã nhìn đến là cái nam nhân rời đi bóng dáng khi, tắc lạc can vị. Hắn cũng không hiểu này tình cảm quần chúng tự, chỉ cảm thấy thực không thoải mái. Liên cung nhìn đến cái kia rất nguy hiểm bách Lý Vân tần giống nhau, trong lòng dầu dĩ muôn bức hỏa. Tắc Lan Á, nhìn trắng chính mình trước mặt cứng ngắt hẽ ra trắng bệnh mặt, hai tròng mắt u dày đã khiếp người tắc lạc. Tắc Lan Á lại hãn, rốt cuộc cái loại này bị bắt gian quỷ dị ảo giác là từ đâu nhìn đến. Khu khu, trứng mắt nhìn một bộ khởi binh vấn tội bộ dáng tắc lạc, mục nguyệt nguyệt động thân sắp hai người trung gian. Tắc Lan Á, chúng ta hiện làm sao đâu? Tăng thi chiều vấn đề đã muốn cơ bản giải quyết. Làm sao có thể đối nữ vương đại nhân như vậy vô lễ đâu. Dâm gì, mục nguyệt nguyệt mới sẽ không nói cho mọi người, nàng kỳ thật thực manh như vậy tình huống. Nữ vương đại nhân không phải là hẳn là xứng cường nam nhân thôi. Giống tắc lạc màu đỏ tím ghen nghiêm trọng, cẩn thận về sau thất sủng Nga. Kỳ thật, người ta trong lòng vẫn là muốn khóc. Anh anh anh, ta nữ vương đại nhân sẽ là nhà khác, ô ô, ô. Ha ha, ô ô, à. Nguyệt Nguyệt tỷ, ngươi làm sao? A, Mục Nguyệt Nguyệt trước ánh mắt, chỉ nhìn mọi người vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng nhìn chính mình. liền ngay cả Lý Minh cùng Tắc Lan Á cũng là rất có loại trong gió hôn độn cảm giác. Làm sao vậy? Mục Nguyệt Nguyệt quay đầu nhìn về phía mạc Ly Ngọc. Như thế nào đột nhiên gian mọi người đều màu đỏ tím nhìn nàng. Nhìn Mục Nguyệt Nguyệt mê mang nhìn chính mình ánh mắt, mạc Ly Ngọc khỏe miệng rút. Điều này làm cho nàng như thế nào đâu có. Chẳng lẽ nói nguyệt nguyệt tỷ lúc trước giống điên tử giống nhau châu ngây ngô cười không thôi sao? Ngạch, còn vừa khóc vừa cười, kêu biểu tình. Trang bị một thân sắt tang thi máu tươi hỗn độn, hảo kinh tủng. Không nói đến mọi người ra sao cảm tưởng, dù sao tắc lan á là hoàn toàn đau đầu. Quả nhiên mọi người đều không bình thường. Tốt lắm, lý minh ngươi đi hỏi hỏi. Nếu không có gì chúng ta xử. Hãy đi về trước nghĩ ngơi hồi phục một chút. Này Phúc Bộ Giáng, thật sự là... ân Hảo. Lý Minh cũng rất là ghét bỏ chính mình trên người chạm huống một thân mùi hôi huyết tinh thoạt nhìn giống như là theo biển máu Lý đi đi ra. Bất quá sự thật cũng là bọn hắn quả thật là từ đâu Nhi đi ra. Chỉ chốc lát sau Lý Minh bỏ chạy đã trở lại. Tăng Thi Triều tuy rằng không có hoàn toàn bức lui, nhưng là có cao cấp hỏa tưởng không cần lo lắng tang Thi lại hiện lên đến. Hơn nữa bọn họ là công lớn thần, cùng tăng thi chiều đại chiến một ngày một đêm cái gì, lại không nghỉ ngơi sợ bọn họ không khí lực treo liền thảm. Tóm lại, đống lớn nói xuống dưới. Căn cứ bên kia trừ bỏ cổ vũ tán dương ngân diễm mọi người, tỏ vẻ sẽ có giải thưởng lớn thưởng. Trọng yếu một câu mới là đã đánh mất xuống dưới, có thể trở về nghỉ ngơi. Phụ trách tuyên truyền tán dương căn cứ quan viên nhìn Lý Minh kia nghe xong nói bỏ chạy tư thế, không khỏi rất là buồn bực. Chạy như vậy, hắn so với tang thi còn dọa nhân. Nhất chiếm được chuẩn xác tin tức, mọi người lập tức trốn chạy. Trực tiếp không nhìn chung quanh đi lên đến gần nịnh nọt một đám người. Ngân diễm này vừa đứng, nhưng là ra đại danh. Độc chiến tang thi chiều một ngày một đêm, còn chưa tổn thất binh lực cái gì rất như bức. Quả thực là chúng đội trung thẳng bức cường tiểu đội liệt diễm hiệu quả. Không thấy được lợi kiếm cùng tàn nhận đều bị tiêu một góc đi xuống sao. Nhìn mọi người lui lại đều không có kêu chính mình, Mục Nguyệt Nguyệt thiệt tình buồn bực. Một phen kéo lây không kịp điểm Mạc Ly Ngọc, Mục Nguyệt Nguyệt hai đoán. Ta vừa mới rốt cuộc làm gì? Nhìn Mục Nguyệt Nguyệt kia vẻ mặt nghi hoặc còn có tìm tòi nghiên cứu, Mạc Ly Ngọc hặc kê. Nghĩ nghĩ, Mạc Ly Ngọc mâu quang vừa chuyển nhất thời có chú ý ho khan một tiếng, Mạc Ly Ngọc vô cô cười. Nguyệt Nguyệt tỷ ngươi vừa mới cũng chỉ là cười a bất quá, khụ, cười có điểm hát kia khởi chỉ là hát ta, quả thực là rút biểu hiện. Nhưng là, nàng có thể nói sao, có thể nói sao. Ngạch, Mục Nguyệt Nguyệt hoàn toàn không biết Mạc Ly Ngọc kia đánh quá, tờ Ad nói, còn muốn hỏi chỉ thấy Mạc Ly Ngọc đã muốn là nhân cơ hội thiểm. Mục Nguyệt Nguyệt mờ mịt. Nàng vừa mới rốt cuộc làm gì, còn chưa nói a. Vì sao đột nhiên có loại thực không ổn dự cảm, à, sẽ không nàng thực làm gì thực động kinh sự đi. Đúng rồi, nàng vừa mới tưởng gì tới. Tắc Lan Á, còn có tắc lạc bọn họ. Nữ vương đại nhân. Xứng. Chẳng lẽ, ngao, Ta thẳng quy, quy. Lái xe này vấn đề rất là nghiêm túc. Đầu tiên mọi người một đường giết tăng thi, cơ hồ muốn thoát lực mà chết. Mà có vẻ thoải mái, tắc Lan Á cùng tắc lạc. Tắc Lan Á. Muốn chết có thể trực tiếp tọa nữ vương đại nhân lái xe, tuyệt bích đi đi gặp thượng đế. Tỏa tắc lạc xe, thật có lỗi nhìn hắn kia mở mịt liền tư thế. Phan Hà chỉ có thể thượng. Nàng sau lại bởi vì có bộ sữa hỗ trợ tốt rất nhiều. Kỳ thật bọn họ vốn tưởng tọa thoải mái xe ngựa An Kỳ. Nhưng là An Kỳ kia khinh bị ghét bỏ ánh mắt, làm cho mọi người mặc. An Kỳ, meo meo meo meo. Khất cái cái gì, cút một bên đi. Một đường hữu kinh vô hiểm lái xe trở về phòng ở mọi người thân thể mềm nhũn liền nằm út sấp trong đại sảnh phải chết không sống. Ngao ngao, an toàn xám rửa cái gì áp căn không nghĩ động A. Ai, vẫn là người này nằm đi, làm theo nghỉ ngơi không phải. Nhìn Tắc Lan Á kia như mày, đôi mắt chung ghét bỏ. Mọi người kêu rên, nữ vương đại nhân lại động thực muốn chết. Dung thần nhóm nghỉ ngơi hội đêm. Tắc Lan Á, vẫn là chính mình đi lên nghỉ ngơi đi. Lần này cũng quả thật là mệt đến bọn họ. Tắc Lan Á trên mặt biểu tình tùng tùng, không có lại quan tâm trực tiếp lên lầu đi. Tác lạc tự nhiên theo sát sau lên lầu, Tác Lan Á vừa mở ra cửa phòng, chân còn không có bước vào đi, không khỏi quay đầu nhìn theo sát sau Tác lạc, không gột rửa, cao thấp đánh ra Tác lạc liếc mắt một cái, Tác Lan Á nhíu mày, Tác lạc tình huống so với Tri Lý Minh bọn họ cũng tốt không đến chỗ nào đi thôi, Ngạch, được rồi, kỳ thật nàng cũng rất bẩn, dù sao lúc trước tự mình cứu Tô Ngư đi thôi, ngao. Cùng với tắc lan á cùng nhau tẩy. Đây là bị đùa giỡn. Tắc lạc cũng ngây ngẩn cả người. Tuy rằng không biết chính mình làm sao có thể toát ra những lời này đến, bất quá tắc lạc thực thích. Tắc lan á là chính mình, cùng nhau tẩy cái gì không thành vấn đề đi. Vì thế, suy nghĩ một vòng không thành vấn đề tắc lạc hướng về phía tắc lan á nhe răng nở nụ cười. Khoe miệng loan loan, cười độ công thực rõ ràng. Chỉnh khuôn mặt cũng có vẻ bông lỏng nhu hòa rất nhiều. Đương nhiên sau đáp lại tắc lạc, tự nhiên không có khả năng là muội giấy nhóm chờ mong cậu dục cái gì. Tắc lan á tỏ vẻ, nàng là nhịn tưởng diệt tắc lạc dưới tình huống ngã thượng môn. Tắc lạc con tưởng Ngao ngao cúi đầu kia kia tình cảnh giống chừng kia cái gọi là cải thịa lý hoàng thê thảm. Ngao ngao tắc lan á, mở cửa. Thử thử, con môn thanh. Tắc lan á cúi đầu, có chút bất đắc dĩ. Chính ngươi tẩy đi. Trời biết tắc lan á lời này nói là có bao nhiêu sao nghiến răng nghiến lợi. Túi mâu nhìn trên cổ tay lóe hào quang phong cách cổ xưa vòng tay, tắc lan á trên mặt biểu tình nhu hòa bất khả tư nghị. Khoe miệng có chút loan nhu hòa độ cong, có chút tính trẻ con đáng yêu tùy ý. Đối với nổ ẻn, tắc lan á vĩnh viễn là thả lỏng. Cũng là đặc thủ. Bất quá tổng cảm giác hôm nay này vòng tay thiểm không giống ngôi A. Chủ nhân, ngươi nên rèn luyện. Nạp nhi. Tắc Lan Á nhìn đột nhiên theo chính mình phía sau tìm hiểu, xoa bóp trước người ván cửa thượng ánh tay không. Ngây ngẩn cả người, cả người chưa bao giờ từng có cứng ngắc. Tắc Lan Á đột nhiên cảm thấy chính mình luôn luôn vẫn duy trì bình tĩnh bình thản tâm, đột nhiên mạnh nhảy lên lên. Cái loại cảm giác này, giống như là gặp chính mình nửa người. Trước sau như một quen thuộc, đồng thời còn có thản nhiên xa lạ, lại làm cho chính mình thêm liên lụy không ngừng mong được si mê. Tâm kịch liệt nhảy lên gian. Tắc Lan Á cả người đều có loại bị xoa bóp tiên lặng kiện, sau đó trầm phóng cảm giác. Suy nghĩ cảm giác chưa bao giờ từng có trầm trạng, chầm rãi kéo tơ bắc kiện tới gần chính mình phán hồi lâu đáp án. Tắc Lan Á lúc này còn phát hiện, Noel nói không biết khi nào không hề là vang vọng chính mình trong đầu. Mà là phá lệ rõ ràng thổ lộ chính mình bên ai, như nhau dị vãng vô cùng thân thiết tin cậy. Ngao! Ngoài cửa, Tắc Lạc đột nhiên phát hiện không thích hợp. Trung quanh im lặng không gian chung, hắn có thể rõ ràng nhận thấy được người sống hơi thở. Dù sao đây là hắn tang thi bản năng không phải. Nhưng là tắc lạc đột nhiên phát hiện nội môn tắc lan á tim đập lập tức bỏ thêm. Hơn nữa cả người hơi thở tựa hồ cũng trở nên không quá thích hợp lên. Chỉ cách một cái văn cửa, cái loại này phát hiện vì rõ ràng. Giống như là bãi bên thai sao vang đại cổ. Tắc lạc hoảng, tắc lan á làm sao vậy? hắn cũng không có nhận thấy được những người khác hơi thở a Như thế nào còn có thể? Tắc Lan Á làm sao vậy? Ngao ngao, hảo tâm cấp. Tắc Lạc thân móng nuốt trực tiếp muốn phá cửa mà vào, kết quả móng nuốt nâng lên ấn ván cửa thường khi. Tắc Lạc còn chưa kịp dùng sức, một trận đạm kim sắc dập dờn bồng bền theo nội môn truyền ra đến, trực tiếp đem kinh ngạc không kịp Tắc Lạc đánh bay. Ngao ngao, Tắc Lạc nhe răng tức giận, động hồi sự. Nhanh nhẹ nghiêng người nhảy dựng lên. Tắc lạc lại đánh về phía đại môn. Phanh lại bị đánh bay, bất quá tắc lạc có chuẩn bị dưới tình huống, cận là về phía sau lui lại mấy bước. Ngao. Tắc lạc hoàn toàn tắc mau, kia cảm giác tuyệt đối không phải tắc lan á hơn nữa hắn tinh thần lực cũng căn bản không có cách nào khác đi vào, thật sự là hơi quá đáng. Tuy rằng bản năng thượng bên trong không có người, trừ bỏ tắc lan á tim đập cùng nhật nhạt hô hấp ngoại, cũng không có những người khác tồn đánh dấu. Nhưng tắc lạc trực giác khẳng định. Bên trong chính là có vấn đề. Bằng không hắn làm sao có thể vào không được. Dưới lầu, giống như tử ngư giống nhau thẳng tắp nằm trong đại sảnh mọi người nghe dưới lầu liên tiếp không ngừng chàng môn thanh, buồn bực. Sao lại thế này? Đại khái là tắc lan á cùng tắc lạc lại luyện tập cái gì đi? Phan Hà quán buông tay, thoải mái mà thượng cọ cọ, không sao cả nói. Bò sữa theo đại môn khẩu chạy trốn tiến vào, ngồi Phan Hà bên người. Hiền Trung Hậu Nhu Thuận đáng tiếc An Kỳ hình thể quá lớn, cũng là bị dày đặc từ bỏ. An Kỳ, meo meo âu người ta muốn họa cái quyển quyền nguyên rủa các ngươi mất đi nữ vương đại nhân sủng ái. Chúng, hảo ngoan. Bất quá người thắng cũng vẫn là vào không được a. Sát xoay, nghẹt như vậy còn rèn luyện, không nghỉ ngơi hội. Dư Văn tỏ vẻ thực khiếp sợ, mọi người đều phải tử không sống, lại không nghỉ ngơi cho dù tắc lan á như vậy lợi hại cũng tao không được đi. Mọi người nghe vậy ánh mắt sâu kín nhìn về phía dư văn, người ta đây là không thuộc mình loại không biết. Đặc biệt tắc lạc, tiêu quả thực so với không thuộc mình loại còn muốn biến thái. Liền không thấy được hắn nghỉ ngơi quá. Chỉ cần là tắc lan á triệu hồi, tiêu quả thực là tùy kêu tùy đến. kia mới là chúng ta nữ vương đại nhân trung thực hộ vệ A. Chúng ta. Thất nghiệp đi. Bất quá. Mạc Ly Ngọc phải chết không sống nằm trên sofa thở phi phò. Liền ngay cả trên người huyết ố nhiệm ố vế sofa cũng không ý. Gian nan vay quá, nhìn nằm nhất mọi người. Mặc ly ngọc mâu quang lué loé ngựa khí có chút quỷ dị. Các ngươi không biết là đây là chàng môn sao. Thật đúng là màu đỏ tím tới. Chàng môn cái gì, chẳng lẽ là rèn luyện phương pháp. Mọi người yên lặng não bổ một chút, không khỏi đánh cái dùng mình. Chứ không nói này hình rèn luyện, liền tắt lạc. Kia đại môn đủ rán chắc. Tuy rằng mọi người rất muốn tự mình thượng tới kiến thức một chút, bất quá hiện nếu ai còn có thể động thượng một chút, hắn liền thắng. Tự cái thở đi. Muốn thật sự là rèn luyện cái gì, về sau không phải cũng có thể thấy sao. Bình tĩnh a, có biết hay không? Ta nghe được tăng thi kê ơ. giấy, không chỉ ngươi một người. Nhưng tố, nói ngươi có thể biểu đạt cái gì đâu. Tăng thi thần mã, làm sao có thể xuất hiện người này. Nhưng lại là dưới lầu. Tắc lan á phòng cửa. Đó là tắc lạc đi. Hỏi, kia cũng là hình rèn luyện phương thức. Chúng, lao. Tấu tử này hóa, vấn đề như thế nào nhiều như vậy? Khu khu, trước xem nhẹ dưới lầu này động kinh chúng. Trên lầu mới là lẽ phải a. Lại không ra tiếng, môn phải hỏng rồi. Thanh âm như trước là giống như vũ khí lạnh bàn lạnh như băng từ tính. Bất quá nghe tắc lan á trong thai cũng là thật to không giống với. Hốc mắt đố có chút thường đỏ. Nhưng tố, tổng có cái gì bị quên đi a Rốt cuộc là phanh. Được rồi, tắc lan á cái này nghĩ tới. Tắc lạc. Ngao. Khu khu, tắc lan á. Tắc lạc nguyên bản đứng lên vừa muốn chẳng môn, nhưng nghe đến tắc lan á thanh âm sau, vội vàng để ở công kích. Kết quả, một cái thu thế không ổn định. Tắc lạc thành công phát một bên trên tường, nặng nghề tiếng vang làm nghe tất cả mọi người muốn đau lòng. Bất quá, Tắc Lạc tỏ vẻ có thể nghe được Tắc Lan Á thanh âm. Khắc cái gì độ có thể xem nhẹ không phải. Chính là thiếu chút nữa xuyến âm không phân rõ tang thi ngữ cùng tiếng người cái gì, có điểm hố. Tắc Lan Á, ta muốn tiến bảo. Tắc Lạc vẫn duy trì nằm úp sắp trên tường tư thế, nhưng trong lời nói ngữ khí cũng là phá lệ có khí thế. Tắc Lan Á trong phòng mặt khẳng định có cái gì. Hắn nhất định phải đi vào, ngao ngao. Ngạch, Tắc Lan Á xấu hổ. Muốn quay đầu xem nổ Bất quá nghĩ nghĩ lại dừng lại, vẫn là trước giải quyết này ra châu đường đi. Tuy rằng mỗi lần tắc lạc như vậy kề cận nàng, mọi người ánh mắt đều đã thực cổ quái. Hơn nữa Bách Lý Vân Tần cùng Long Trạch cũng sẽ mất hứng, sau đó mắt giao nhỏ lánh khí bưu cái gì. Nhưng là, tắc lan á đối tắc lạc vẫn là trước sau như một rất là. Bất đồng cho cho nhau tín nhiệm bằng hữu trong lúc đó, tắc lan á cùng tắc lạc trong lúc đó quan hệ thắng một bậc. Tắc Lạc, ta có việc, ngươi về trước ngươi phòng ở đi gội rửa. Không cần, ta sẽ tiến vào. Tắc Lạc, Ngao, nghe Tắc Lan Á thanh âm lập tức lánh lên. Tắc Lạc nhất thời ủy khuất đến không được. Tắc Lan Á luôn luôn là nhâm theo hắn. Tắc Lạc thích thích, bình thường là hận không thể cả người đều niêm Tắc Lan Á trên người đi. Hướng mọi người ghi rõ đây là hắn. Không được có người dám nhớ thương nghĩ cách. Nhưng tố. Sao là Tắc Lan Á ghét bỏ hắn làm sao bây giờ? Ngao ô, khóc. Hô Tắc Lan Á trong lòng hung hăng gói ra khẩu hờn dối. Tổng cảm giác như vậy là chính mình khi dễ Tắc Lạc, nhưng tố. Phía sau người nào đó tồn ít nhất hiện không thể làm cho Tắc Lạc biết. Vì sao có loại thản nhiên yêu thương, Tổng cảm thấy lại nhiều nổ ẻn sẽ chết thảm. Tắc Lạc, ta thực có chuyện. Thực, thực phải đi tìm người rất. Tắc Lan Á dứt lời. Thật lâu đều không có đợi cho tắc lạc thanh âm. Không biết sao, tắc lan á đột nhiên trong lòng căng thẳng, có chút bất an lên. Liền tắc lan á lo lắng muốn hay không tự mình đi xem một chút khi, tắc lạc ra tiếng. Thanh âm ép tới cúi đầu, rất là bình thản. Ân, hảo. Tắc lan á còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe đến nhẹ nhàng rời đi tiếng bước chân. Tắc lan á khỏe môi gắt ga mân, thở dài. Chủ nhân, ngươi thay đổi rất nhiều. Coi như hết. Noel ngươi đừng kêu chủ nhân, nghe sẽ không thói quen quá. Thay đổi, có sao? Xoay người, tắc lan á dựa vào ván cửa thượng. Nâng mâu lẳng lặng nhìn về phía trước mặt nam tử, phong thần tuấn giật, hoàn mỹ như thái dương thần A3 là giống nhau hoặc nhân. Củ hấu rõ ràng, hoàn mỹ cơ hồ chính xác đến mảy may. Ngũ quan thâm thúy, cực kỳ giống địa cầu Bắc Âu nhân diện mạo. Bất quá cái loại này Mỹ cũng là chỉ có ghi lại thư trung thái Dương thần A3 là có thể so sánh ý. Đồng dạng kim sắc con ngươi, giống một viên đẹp đẽ quý giá kim chui. Bất quá cũng là phá lệ yên lặng, ngẫu nhiên hiện lên hào quang nếu nhìn kỹ sẽ gặp phát hiện kỳ thật chính là một cái điều số liệu. Một đầu ánh vàng rực rỡ tóc dài áo choàng, chỉnh tề chạy xuôi, ngọn đèn hạ phiếm lên cứng rắn hào quang. Sợi tóc bị để ý thật sự thuận, áo choàng thượng giống hoàn mỹ tơ vàng mảnh. Một thân màu trắng nạm vàng biên sa phồn hoa phục, là thải tự thản ni tinh nhân phục sức. Có chút giống Tây Âu quý tộc lễ phục bất quá thêm đại khí ám trầm sa hoa. Màu da thực bạch, không thuộc loại cái loại này bỏ sữa bản trắng non hoặc là bệnh trạng tái nhợt. Mà là ánh màu trắng, giống như là mặt trên vải lên ánh ánh quang phấn, rất là đẹp mặt. Nếu muốn dùng cái gì đến hình dung nổ ẻn, trừ bỏ cực hạn hoàn mỹ liền tìm không thấy khác từ đi. Bất quá nổ ẻn hoàn mỹ lại làm cho người ta cảm thấy vô thượng xa cách. Giống như là cao cao thượng thần chi, hoàn mỹ thỉnh thoảng nhân gian khói lửa. Làm người ta cùng chi tương đối, chỉ có hổ thẹn cùng im lặng. Nếu là đổi thành tắc lan á mà nói nói, thì phải là nổ ẻn liền hoàn toàn không có thú pho tượng. Cực hạn hoàn mỹ, cũng là không khí trầm lặng. Vĩnh viễn là hệ thống hóa lạnh như băng vô ba phản ứng, không có chút sắc thái người xem đau lòng. Nhưng liền là như thế này một người làm bạn Tắc Lan Á đi qua vô năm tháng. Sinh ra nhìn đến đầu tiên mắt là nổ ẻn, từ nhỏ làm bạn là nổ ẻn, vô luận đi đến làm sao đều có nổ ẻn bên người. Có lẽ nổ ẻn không giống thường nhân giống nhau có được hỉ nộ ai ố, không thể cùng Tắc Lan Á chân chính vui vẻ tâm tình một lần. Nhưng là Tắc Lan Á là cảm thấy hạnh phúc. Có một người có thể vĩnh viễn cùng người, chỉ có người, không rời không khí, thì phải là hảo. Không nghĩ bông ra. Nha, đây là nổ ẻn, độc thuộc loại chính mình nổ ẻn. Thác lan á chớp ánh mắt, thẳng tắp nhìn nổ ẻn. Thật to miêu mâu loài ra, loang lổ nhiều điểm tinh quang che kín đôi mắt, phiếm bọc nước. Nổ ẻn. lan á trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm không hề, trở nên có chút nghẹn ngào khàn khàn lâu thì là cùng loại cho làm nũng ngây thơ. Mở ra hai tay, thác lan á nhào vào nổ ẻn trong lòng. Không hề là hư thể. Tuy rằng thực lệnh như băng lộ ra máy móc lạnh bạc, nhưng là Tắc Lan Á lại cảm thấy là ấm áp an tâm. Ân, nô ẻn, thấy ngươi thật tốt. Trải qua tác lạc đột nhiên toát ra, mọi người đã muốn dần dần thói quen này so với Lý Minh còn trung khuển nữ vương khống. Nhưng tố, không có nghĩa là mọi người chống lại đánh năng lực vẫn là tốt như vậy a? Tiễn lặng nhìn đột nhiên lại toát ra đến một cái tóc vàng xoáy ca. Trực trực, kia diện mạo. Quả thực tuyệt sát bách Lý Vân tần bọn họ a bất quá, chính là như thế nào cảm giác giống tôn pho tượng. Tắc Lan Á đi đến làm sao, vô thanh vô tức đi theo. ngươi làm cho hắn ngồi xuống, lập tức kia ánh mắt liền cùng ít ánh sáng giống như, hiệu quả quá cường hãn. Nhưng lại bất đồng cho Tắc Lạc nghiêm nhân, vị này tóc vàng xoái ca nổ ẹn giống như là bảo tiêu giống nhau. Thời khắc bảo hộ Tắc Lan Á cũng không nhiều lời, chính là yên lặng theo tùy vốn mọi người còn tưởng rằng lại là nữ vương đại nhân mỗ vị bạn trai. Nhưng nhìn tắc lạc như thế niêm tắc lan á trên người, nô ẻn nhưng không có phản ứng sau, mọi người không thể không nhẹ nhàng thở ra. Hoàn hảo, nếu là nhiều. Trước không nói tắc lan á, bọn họ phải trước trốn chạy đi. Bị hại cập cá trong chậu cái gì, khổ bức á. Mọi người không biết là, nô ẻn kia không phải mặt ngoài nói. Tinh thần câu thông đứng lên, tựa như một quản gia bà. Thời khác xin phép ước thúc tắc lan á không nên hành động. Thì như, cùng tắc lạc quá mức thân cận, không tốt. Không thuộc mình loại cái gì, rất nguy hiểm. Không có thể ăn nhiều lắm phi dinh dưỡng thực phẩm bạ lần bạ lạ. Tắc lan á dày đặc yêu tang. Nàng là hẳn là cao hứng nổ ẻn thực thể hóa, vẫn là bi ai nàng về sau sắp sửa nghiêm khắc hóa đứng lên cuộc sống. Tuy rằng như vậy thực thân thiết quen thuộc không sai, nhưng là bà quản ra cái gì nổ ẻn người để lại phóng đi. Khi ta cho ngươi nghỉ thành không, Noel. Noel từ nhỏ chính là chủ nhân phục vụ. Tắc Lan Á, than buồn, thiệt tình không cần như vậy phục vụ a. đã muốn rời đi cướp bóc giả liên minh, có thể hay không đem các đại ca đặt ra sửa lại. Noel, không thể. Tắc Lan Á. Noel, ta có thể nghe thấy. thân sao tự hành não bổ Tắc Lan Á các loại táo bạo lệ bôn đi chưa không đề cập tới Tắc Lan Á cùng nổ ẻn trong lúc đó các loại bên trong trao đổi. Tắc Lạc tức giận, thiệt tình thực nghiêm trọng. Không phải cái loại này phát giận, mà là giàu gì ai cũng không để ý tới liền làm ngần người. Đặc biệt nhìn đến Tắc Lan Á, kêu biểu tình rất là quỷ khuất, nhưng lại quật cường không chịu khuất phục. Lại nhìn đến mặt sau chiếm cứ hắn chuyên trúc vị trí nổ ẻn, kêu cả người áp khí nhất thời hắc hóa giống như âm vụ tràn ngập. Tắc Lan Á dẫn đầu đi tới nói chuyện khi tác lạc tuyệt bích quay người lại bước đi kia biểu tình càng phát ra hủy khuất giống cái tiểu con dâu giống nhau biến thành mọi người mỗi lần xem tắc lan á ánh mắt đều thực quỷ dị tựa như tắc lan á thành phụ lòng nhân dạng biến thành tắc lan á rất là bất đắc dĩ bất quá là một cái tiến hóa ra phương hướng tăng thi không cần quan tâm noel ngươi có dám hay không đem ngươi đấy mắt tinh quang thu hồi đến số liệu thu thập cái gì hiện thực không thích hợp a hơn nữa không cần quan tâm cái gì Ngươi là tưởng thừa dịp ta không chú ý đem tắc lạc giải phâu thôi. Ngươi hiện là tắc lạc giống nhau là ngụy nhân loại, có dám hay không cấp bản nữ vương bình thường điểm. TT. Tang Tăng thi triều dư ba dần dần lui đi, căn cứ trung trở nên phá lệ bận rộn. Tăng thi triều công kích đối căn cứ tạo thành tổn thất cần phỏng trừng thanh toán. Tuy rằng Tang thi triều lui đi, nhưng là muốn canh gác dù sao vạn nhất lại đến có thể có điểm ai không được. Tin tức tốt xem như hảo. Tang Thi Triều đã muốn thối lui sau, đúng là ra đi thủy triều lui tán vang các phương hướng. Tuy rằng sờ không rõ Tang Thi Triều như thế quỷ dị hành động, nhưng này tin tức vẫn là làm cho mọi người thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là Tang Thi Triều qua đi trong khoảng thời gian này lý, căn cứ có thể nói là ngư long hỗn tạp. Hết thể ngày xưa bị che giấu chỗ tối nguy hiểm cùng tội ác đều mạnh xuất hiện đi ra. Đặc biệt bởi vì các tiểu đội có bị thương, Nghỉ ngơi trung tao ngộ rồi ngày xưa cựu ra trả thù. Một đêm trong lúc đó bị giết, bởi vì căn cứ nhân viên vội vàng chấp hành nhiệm vụ, việc này cũng thành đại đa số nhân chỗ trống Bất quá hảo long Trạch bọn họ đúng lúc phát hiện, cũng hạ số chết làm. Này hỗn loạn mới là tạm thời ngừng lại xuống dưới. Nhưng xa không chỉ này, lần này chiến dịch không ít tiểu đội là bị rửa sạch không còn. Hoặc là toàn đội bị giết, hoặc là cũng chỉ còn lại có như vậy mấy người còn. Thế lực thanh không trọng tổ hợp tính thượng là hỏa chủng căn cứ lần thứ hai đại tẩy bài. Lần đầu tiên là căn cứ vừa mới kiến tạo dựng lên khi chúng thế lực tụ tập lãnh thổ phân cách, thế lực hòa hợp căn uất. Trong lúc nhất thời, mọi người mỗi người cảm thấy bất an lên, biến thành ban ngày lý trong căn cứ chống giống chỉ còn lại có tuần tra quân đội điều tra, đến buổi tối cũng là huyết tinh chém giết lên. Này mụ ta nhân cố ý thôi hóa hạ hiển kịch liệt. nay chúng thế lực đại tẩy bài thời khắc. Đương nhiên không thể thiếu Tắc Lan Á gia nhập. Nàng nhưng là liền xem chuẩn này loạn thế, tuy rằng chỉ có một ngân diễm. Nhưng Tắc Lan Á chân chính mai phục cũng không chỉ này đó. Nhưng là bởi vì này chút sự trí hoãn, Tắc Lan Á cùng Tắc Lạc trong lúc đó lại vắng vẻ vài ngày. Tắc Lạc thêm ai hoán bất mãn. Biến thành tất cả mọi người không dám trong phòng loạn ép buộc, nếu như bị Tắc Lạc vừa mới thấy được, đã có thể thảm. Đấu kỵ thất sủng chung nam nhân là khủng bố, không có trí nhất. Tắc lạc, ngao ngao, người mới đấu kỵ, người mới thất sủng. Ngao ô, tắc lan á đến an ủi ta, ô. Tắc lạc, thư đối mặt tắc lan á lại thấu lại đây ý đồ trao đổi, tắc lạc trong lòng có chút thế ẩm. Nhìn đến tắc lan á phía sau như trước đi theo nổ ẻn, tắc lạc đừng qua đầu không để ý tới tắc lan á. Hô tắc lan á thấy vậy bất đắc di hòa tan vẻ mặt đóng băng, xoay người vòng đến tắc lạc trước mặt. Nhìn tắc lạc, thở dài nói. Còn muốn tức giận sao? Nghe này, tác lạc nhất thời ủy khuất trong lòng mạo toan phao phao. Nga ôm một tiếng đứng ở tác lan á trước mặt, thử nha mắt lộ ra hung quang nhìn nổ ẻn, vẻ mặt không tốt. Đối này, nổ quân vẫn là vẻ mặt cứng ngắc không thay đổi hóa. Đủ để so với được với tác lạc bắt đầu người chết mặt, bất quá, nổ không có như vậy dọa người mà chính là làm cho người ta nghiêm túc cùng thâm trầm. Tác lan á là ta, không cần hắn. Đối mặt tắc lạc gần như tính trẻ con hành động, tắc lan á nhớ tới chính mình lúc trước nhìn xem về cùng đứa nhỏ 100 câu thông pháp. Mặt trên da vẻ là nói đây là tiểu hài tử giữ lấy dụ, thực bình thường, sợ bị vứt bỏ biểu hiện. Tắc lan á sờ cầm. Nàng làm sao có thể bỏ lại tắc lạc đâu? Quả nhiên là tiểu hài tử suy nghĩ nhiều thôi. Tắc lạc, sẽ không rời đi ngươi. Chúng ta không phải ước định tốt lắm thôi. Noel là ta quản gia không phải người khác. Quản gia, đây là tắc lan á đối mọi người giải thích. Từ nhỏ chiếu cô nàng lớn lên, giống như nàng đại ca giống nhau tổn. Bất quá nhìn đến nổ ẻn kia tư thế, quả thật cùng quản gia không gì hai loại. Bất quá hơn một cái ra vẻ bảo tiêu kiêm trước. Không chỉ có như thế, mọi người đối tắc lan á thân phận thêm tò mò lên. Rõ ràng chính là một cái thoạt nhìn lạnh lùng lộ gì, lại như vậy lợi hại thủ đoạn, tinh thần lực dị năng cường giả. Theo Lý Minh bọn họ nói, Tắc Lan Á trước kia vẫn là một người trụ biệt thự, kia Việt giã xe cũng là Tắc Lan Á. Hiện lại toát ra một cái toàn năng tây phương xoáy ca quản gia. Không chỉ có là Lý Minh, hiện mọi người đều tò mò lên Tắc Lan Á chân chính thân phận. Nếu nói hết thể mà thế sau trọng tay bài. Nhưng là xem kia nổ én đều có thể tìm đến tư thế, Tắc Lan Á gia đình hẳn là thực không đơn giản đi. Chẳng lẽ là cái gì thực thần bí gia tộc? Yên lặng nghe được này đó nghị luận tắc lan á tỏ vẻ, nếu chân thân phân bị đã biết, bọn người kia hội hủ chết đi. Nô, no, về phần đời trước liêu rượu diệu, diệu đã biết, sẽ bị phun tào chết đi. Bờ hãn, kia làm cho hắn tránh xa một chút. Không thích hắn. Tắc lạc lặng lẽ để sát vào tắc lan á bên hai, nhẹ giọng nói. Không phải hắn quá mức cố tình gây sự, mà là thực thực không thích nổ ẻn. Đặc biệt nổ ẻn nhìn hắn ánh mắt. Làm cho tắc lạc có chút nhịn không được sợ hãi. Làm cho nổ ẹn tránh xa một chút. Tắc lan á mặc, này không quá sự thật. Nàng rất muốn cấp tắc lạc nói trước kia nổ ẹn liền cho tới bây giờ không rời đi quá, tuy rằng là nàng trên cổ tay mang theo. Thân là một gã trí năng người máy, nổ ẻn trước trách chính là thời khắc bảo hộ nàng. Rời đi cái gì, không nghĩ. Thấy tắc lan á chờ mặc. Tắc lạc cũng biết muốn đem nổ ẻn bài trừ nàng cùng tắc lan á hai người thế giới là không vọng. Ít nhất muốn so với Bách Lý Vân Tần cùng Long Trạch phiên thoái. Nổ là tắc lan á nhà mẹ đẻ nhân, nhịn hẳn là đi đi. Ai, nhà mẹ đẻ nhân? Kia lại là gì ý tứ, ngao ngao, gần đầu cảm giác thiệt nhiều này nọ. Rốt cuộc làm sao vậy, ngừng đầu nhìn trời. Tắc lạc bắt chảo bắt đầu trở nên mềm hóa chút tóc, nghĩ nghĩ. Nhưng là chỉ số thông minh tạm thời chóc cấp đầu góc tỏ vẻ một kết quả, Tắc Lạc chỉ phải mở mịt mặt người. Nhưng thật ra bị một bên nổ ẻn bắt được cảm xúc dao động, cũng ghi lại số dưới. Làm sao vậy? Không. Tắc Lạc lắc lắc đầu, một đôi ảm đạm con người nhìn Tắc Lan Á khi trở nên lòe sáng lên. Tắc Lan Á còn không nơi đi để ý người kia sao? Ai? Ngao Tắc Lan Á này chỉ nhớ muốn hay không so với hắn một cái tang thi còn kém? Lần đầu tiên gặp được Tắc Lan Á cần hỏi hắn vấn đề, Tắc Lạc tỏ vẻ thực hưng phấn. Hoa chân múa tay vui sướng khoa tay múa chân cấp Tắc Lan Á xem, lúc trước suy suốt hai hoán hoàn toàn tìm không thấy bóng dáng. Quả nhiên Tắc Lan Á mới là chữa bệnh thuốc hay sao? Nghe xong Tắc Lạc một phen rong rạc giải thích sau, Tắc Lan Á hiểu được. Nguyên lai like là cái kia khúc tâm hành thôi, gần việc đứng lên còn kém điểm đem nàng đã quên. Bất quá! Tắc Lạc, người xác định nàng còn sống. Ngao tắc lạc nghe này nhất thời cứng lại rồi, trôn xuống đầu. Cao lớn thân ảnh giờ phút này có vẻ phá lệ ủy khuất có quắp lên. Cái kia, ân, còn sống. Thấy vậy, tắc lan á hết thể đều hiểu được. Đem một cái hảo hảo người sống quăng tiến tang thi chiều trung. Liên tỉ như một đoàn đói sói, trước mặt treo thơm ngào ngạt thịt béo. Kia kết cục, không cần suy nghĩ. Đối với đem khúc tâm ánh quăng cấp tang thi chống giữ, tắc lan á buông tay tỏ vẻ vô tội. Kỳ thật thôi, chỉ cần còn sống là đến nơi. Dù sao sau kết cục còn không phải thê thảm, trong đó quá trình có thể tạm thời xem nhẹ. Nhưng làm tắc lan á chân chính thấy được khúc tâm ánh khi, trong lòng trừ bỏ bị một đám thảo nê mã bước qua vốn không có khác cảm giác. Này vẫn là còn sống, ngươi xác định. Cơ nước ngầm ống dẫn tạm thời là thành tang thi nhạc viên. Bởi vì xuống nước ống dẫn rắc rối phức tạp, căn cứ căn bản không dám dễ dàng phái người đi xuống rào sát. Tang thi không có giết đến, trục lợi nhân bồi đi vào cũng không có lợi A. Nhưng là đối với tắc lan á cùng tắc lạc mà nói, sẽ không quá là một cái bẩn hề hề cống thoát nước mê cung. Về phần bên trong tang thi vấn đề này, có tắc lạc. Cam đoan một đường độ không cần nhìn đến kia ghê tẩm này nọ. Căn cứ đến trước mắt vẫn phong tỏa chung, bởi vậy tắc lan á nếu muốn ra căn cứ, chỉ có thông qua trước mắt duy nhất không có bị theo dõi đến xuống nước thông đạo. Đơn giản thu thập điểm này nọ. Tắc Lan Á báo cho biết mọi người nói có việc muốn đi ra ngoài một chút. Đại khái muốn một ngày tả hữu, ra căn cứ theo không gian trung xuất ra lộ hổ một cái qua lại là không sai biệt lắm một ngày tả hữu là đủ rồi. Tuy rằng mọi người rất ngạc nhiên Tắc Lan Á là muốn đi chỗ nào, nhưng lại muốn một ngày. Dù sao trong căn cứ, liền này địa phương. Nhưng mọi người cũng không có quá nhiều hỏi. Trở thành đội hữu bị nhận rồi là một chuyện. Nhưng là chạm đến Tắc Lan Á điểm mấu chốt vẫn là thực thảm. Mà Tắc Lan Á bọn họ chân trước mới vừa đi, Bách Lý Vân Tần sau lưng đi ra. Tắc Lan Á đâu? Nhìn tất cả mọi người đứng cửa, Bách Lý Vân Tần kinh ngạc. Đây là làm sao vậy? Hắn cũng không giống Long Trạch Hội tự kỷ thành là tiếp ứng chính mình, như vậy đột như là đưa ai rời đi. Thấy Bách Lý Vân Tần, mọi người chỉ cảm thấy tạo hóa treo người không phải. Nhất tề thân thủ chỉ chỉ Bách Lý Vân tần phía sau khác một cái phương hướng, liền ngay cả An Kỳ cũng là nâng lên móng đốt đến. Vừa mới đi. Bách Lý Vân tần hết trô nói rồi. Tắc Lan á nàng khi nào thì trở về. Ngày mai đi. Mục Nguyệt Nguyệt thở dài, vẻ mặt suy sút Nàng hiện mới là hoàn toàn thất sủng. Từ có Bách Lý Vân xa, lại có Tắc Lạc, hiện lại có một nổ ẹn. Không chừng mặt sau còn có ai. ô. ô. Thất sủng tâm đều phải nát nhất ta, khóc 555. Bách Lý Vân Tần nhíu mày, nhìn mọi người liếc mắt một cái. Nhất thể giống nhau biểu tình, thực bất đắc dĩ. Mạc Ly Ngọc vẫn là thực xem trọng Bách Lý Vân Tần, ngọt cười thấu đi lên. Bách Lý đội trưởng ngươi tới là có chuyện gì thôi. Nghe thanh âm nhìn Mạc Ly Ngọc liếc mắt một cái, Bách Lý Vân Tần mâu quang thâm trầm. Lại nâng mâu nhìn về phía mọi người khi, Bách Lý Vân Tần sắc mặt đã muốn nghiêm túc lên. Ta muốn biết một chút tắc lạc là chuyện gì xảy ra. Ai? Đây là bách lý đội trưởng vì đoạt lại nữ vương đại nhân rốt cục muốn ra tay sao. Tăng thi nhóm đại cứ điểm là cách căn cứ hơn 10 giám ngoại một tòa phế khí lò gạch bên trong. Trống rỗng giọt chỗ chú bên trong chật ních tăng thi, này vẫn là đại bộ phận phân tán hơn phân nửa còn thừa. Ngắm lại tăng thi chiều đột kích khi đồ sộ, hiện số lượng thật đúng là không tính cái gì. Tác lạc trở về không thể nghi ngờ là chúng tang thi vui sướng. Phần lớn đều là cấp thấp tang thi, không có tự hỏi năng lực, nhưng bản năng làm cho chúng nó thần phục cho tang thi trung cường giả. Tắc lạc cường đại cũng không cho hắn giai sổ, mà là cho hắn kia thân mình thiên thành uy áp, giống như là trời sinh hoàng giả. Trừ phi là có thực lực tác lạc đã ngoài, bằng không thật đúng là không ai có thể theo tác lạc trong tay cướp đoạt tang thi đàn quyền không chế. Bất quá lấy trước mắt đến xem. Cao giai Tang thi trùng có thể xuất hiện 4 giai đều kỳ tích. Dù sao mà thế mới bắt đầu không lâu không phải sao? Muốn Tang thi thật là có 4 giai, so với nhân loại thông thả tiến giai tốc độ. Nhân loại diệt vong sắp tới. Đương nhiên này số liệu không hơn nữa tác lạc này Tang thi trung kỳ 3. Tính toán đâu ra đấy thực lực có thể so với 4 giai, nhưng Tác Lan Á cũng không rõ ràng lắm Tang thi biến hóa, này vẫn là nổ ẻn tính ra ra số liệu. Mà Tác Lan Á Trước mắt ba giai, tính toán đâu ra đấy chiến lược đứng lên cùng tắc lạc không kém. Nhưng đừng nhìn tắc lan á tiến giai tốc độ như vậy, hiện khá vậy đến một cái thời khắc mấu chốt. Ba giai cùng bốn giai giống như là một cái thiên nhiên cửa. Bước qua đi biến hóa không ai biết, bởi vì trước mắt Z quốc còn không có nhân đạt tới bốn giai. Nhưng chỉ nếu đến ba giai, đều đã cảm giác được bất đồng. Đặc biệt càng gần cái kia điểm mấu chốt, cảm giác lại càng phát minh hiền lên. Nhưng tiến dai cũng không phải dễ dàng như vậy, giống như cá chép dược long môn như vậy khó khăn. Đặc sao hiện cũng không phải cái tam giai liền vì khó khăn lên. Mà tắc lan á, đã muốn chạm đến đến cái kia điểm mấu chốt. Cùng tăng thi quả đen đàn quyết đấu khi, tắc lan á trong lúc vô tình phá khai rồi một kia chính mình giam cầm. Phong ấn trụ thuộc loại nàng linh hồn cường đại năng lực tả ra một kia, nhưng này cũng cứng rắn kéo tắc lan á bưu đến ba giai đỉnh núi đi. Nếu không tắc lạc đúng lúc xuất hiện ngăn lại, tắc lan á phong ấn sẽ thoát phá, mà thế giới này thượng cũng sẽ không có một cái tắc lan á nhân loại, mà là nhiều aphiêu. Trước kia căn nguyên năng lực trừ bỏ tinh thần lực, khắc độ không thể sử dụng. Dù sao địa cầu không thể so vũ trụ, không có như vậy sinh tử xuyên qua chung nguy hiểm, áp khí cũng không cùng. Tắc lan á có thể làm chỉ có thể là thích hướng địa cầu sinh tồn phương thức. Cũng đang bởi vì này, tăng thi chiều khi... Tắc Lan Á cũng không có như thế nào động thủ. Nàng chỉ sợ một cái không ngăn chặn, vạn nhất phong ấn thoát phá, hoặc là đột nhiên tiến dài, kia hậu quả còn là cái đại dấu chấm hỏi không phải. Tắc Lạc cùng đi hạ đi vào chỗ chú lý, nhìn số lượng như cụ khả quan tăng thi. Tắc Lan Á còn là có chút nhịn không được trên người phát lệnh. Này không phải lợi hại hay không vấn đề, mà là liền này số lượng đều có thể đôi người chết ta còn không nói phương diện này còn có nhất nhiều hơn phân nửa nhất giai, liền ngay cả nhị giai cũng có vài cái, mà kia tam giai ba cái, chính là tác lạc trong miệng tiến hóa ra chỉ số thông minh cao giai tăng thi. Không thể so tác lan á chỗ cao nhất, chúng nó sơ tiến tam giai, nhưng là liền bởi vậy có được tự hỏi năng lực, cái thứ nhất quyết định chính là triệu tập tăng thi chiều ăn thịt người thì đi. Quả nhiên là ăn hóa lực lượng cường đại a, đối mặt nhất chúng thần phục chính mình tăng thi tiểu đệ. Tắc lạc là sát. Hướng tới tắc lan á thử trắng non nha, khỏe môi loan loan. Tắc lạc hiện tứ chi ngôn ngữ là càng ngày càng linh hoạt rồi. Đặc biệt kia trương ngày xưa bên trong than mặt, càng phát ra thông dong. Đồ hiện tuy rằng hắn không cần lại cương hẽ ra người chết mặt, nhưng tắc lạc cũng vẫn vẫn duy trì. Chỉ có tác lan á trước mặt mới có thể loan khỏe môi cười đến có vài phần ngu đần. Dung mục nguyệt nguyệt nói lại nói tiếp, chính là một cái bá đạo hảo trung quyển. Hơn nữa tác lạc màu da cũng không lại là cái loại này tiếp cận cho người chết trắng bệnh cảm đạo, có chút có chút hoan sắc, gần như cho bệnh trạng tái nhận. Nhưng là so với lúc trước đến, đó là hảo nhiều lắm. Ít nhất hiện thoại nhìn giống cá nhân, sẽ không lại bị nhân nghĩ lầm là nhất cổ thi thể. Tác lạc biến hóa làm cho tác lan á là càng xem càng lấy làm kỳ, cùng khác tăng thi tiến hóa bất đồng. Tác lạc là bắt đầu tiếp cận cho nhân loại. Noel đã làm dự toán Nếu tắc lạc vẫn bảo trì như vậy tiến hóa, nói không chừng về sau thật đúng là có thể biến thành người. Cho dù cùng nhân loại về bất đồng, nhưng là kém không xa. Đối này, Noel nhìn tắc lạc ánh mắt đó là quỷ dị cực nóng. Sẽ không làm cho người ta tưởng coi trọng tắc lạc, mà là có loại nghiên cứu cùng chấp nhất. Noel, chậm chậm, cỡ nào hảo thí nghiệm tài liệu A. Trước mắt địa cầu thượng tuyệt đối độc nhất vô nhị, không nghiên cứu một chút rất đáng tiếc. ai? Tắc Lan Á, Noel, ngươi là trí năng người máy, không phải biến thái nghiên cứu giả. Tắc Lan Á từng nghĩ tới vô số khúc tâm ánh thẳng trạng, nhưng xa không bằng sự thật đến mãnh liệt đột nhiên, còn có hung tàn. Đi qua tang thi đàn, nhất kiện sập một nửa cũ nát thổ trong phòng. Tắc Lan Á rốt cục gặp được việc này mấu chốt nhân vật, khúc tâm ánh. Nhưng tố, trước mắt một màn làm cho Tắc Lan Á rất đủ loại đầu đại hán cảm giác, khoe miệng run rẩy. Trong lòng tổ chức nửa ngày ngôn ngữ toàn không có. Quay đầu, nhìn tắc lạc. Miêu mâu hiếp lại, đây là con sống. Ngao. Tắc lạc vô tội. thấy vậy, tắc lan á đau đầu. Mà tắc lạc tắc thừa dịp tắc lan á quay đầu trở về khi, vội vàng mặt âm trầm thực không hữu hảo trường hướng về phía một bên tam tăng thi. Nam Tào này chỗ nào là một hai khẩu á thay đổi người khác tới đều tưởng quang xương cốt đi. Duy nhất nữ tăng thi. Nó mới cắn một hai khẩu thôi, không liên quan nó sự A. Nga ô. Nam tang thi giác. Nam tang thi ất. Than bùn. Ngươi loại này đắc ý rào dạng so với người khác lợi hại ngự khí là nháo như vậy A. Nguyên lai like một hai khẩu chỉ là các ngươi chỉ một, không phải tổng số thôi. Tắc lăn á, các ngươi này đã cho ta nghe không thấy tư tán gâu là vì như vậy. Nội no điên cuồng số liệu chung. Nguyên lai tăng thi thật đúng là ngăn cản không được thịt người dụ hoặc a như vậy đuổi đi tắc lạc sắp tới. Nô ẻn tuy rằng chính là một cái trí năng người máy, nhưng tố đối với đối nhà nàng chủ nhân ôm không tốt tư tưởng mọi người nên đuổi đi. Tắc lan á hẳn là hắn ra mới đúng. Hô tắc lạc, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Tắc lan á túi đầu muốn sao sao có chút phát đau cái chán. Nhưng nổ ẻn sớm trước một bước vươn rảnh tay đến, nhẹ nhàng mà thay tắc lan á mát xa huyệt thái dương. Tắc Lan Á nhất thời thư thái cười cười. Thật đúng là làm cho người ta hoài niệm hình thức a, Noel trước sau như một biết chính mình. Nhưng Tố tỏ vẻ tác lạc một bên nhìn xem lại Mạo Phi giấm chua. Nhe răng, kia hắn đâu? Nghi hoặc nhìn Tác Lạc liếc mắt một cái, tắc Lan Á một bên hưởng thụ Noel massage, một bên thản nhiên mở miệng nói, "Noel tự nhiên là cùng ta cùng nhau a." Noel nhưng là chính mình trợ thủ, có thể không cùng nhau thôi. Nhưng Tố Tắc lạc cũng không phải là nghĩ như vậy, không hiểu nam nhân tâm nữ vương đại nhân a, các ngươi điểm đi ra ngoài, ngao, nam tăng thi giáp còn buồn bực nhìn tác lạc, không đợi hỏi, đã bị mặt khác hai cái xem đã hiểu tác lạc tâm tình không tốt, tăng thi vội vàng cấp tha đi ra ngoài, ngao ngao, không thấy đi ra thôi, tác lạc đại bờ ss đã muôn tức giận ngao, nếu không đi, nói không chừng bờ ss hội an bọn họ, ngao, ô, thật đáng sợ. Nhất thời trong phòng chỉ còn lại có tắc lan á ba người, còn có một bị quải trên tường sinh tử không biết người nào đó. Nhìn tắc lan á nhìn chính mình nghi hoặc ánh mắt, tắc lạc thẳng thắn lưng. Thà không ra đi. Ngao ngao, hắn mới không như vậy ngốc đi ra ngoài đâu. Người này để lại hắn tắc lan á cùng cái kia đáng chết tóc và nhân, vạn nhất đã xảy ra chuyện động làm. Đối với tắc lạc nghĩa chính lời nói chính là không ra đi tư thế, tắc lan á bất đắc dị như mày cũng không ý dù sao. Tắc lạc không phải nàng cần phòng bị nhân. Thấy vậy, tắc lạc sát. Nên ngang thấu đi lên, thừa dịp tắc lan á không chú ý liền sườn nghiêng người tử đi tế nổ Noel. Noel đã sớm bắt giữ đến tắc lạc hành động. Tuy rằng rất muốn đi tắc lạc bắt lại, sau đó giải phẫu nghiên cứu bí mật. Nhưng tố, tắc lan á không có khả năng đồng ý. Nghĩ đến này, nổ công nghệ cao kim trúc tâm run dậy tràn đầy đáng tiếc. Bông ra phóng tắc lan á trên đầu mát xa hai tay. Nổ sau này lui từng bước, vừa mới né tránh tắc lạc các liệt hành động. Tuy rằng không công kích đến nổ ẻn có chút thủ rũ, bất quá tắc lạc thích mượn này khóa từng bước đứng tắc lan á bên cạnh người. Đem tắc lan á chắn nghiêm kín thực, như vậy chỉ cần thủ dỗi ra là có thể đem tắc lan á ôm trong lòng. Quay đầu hướng nổ ẻn nghe rằng, tắc lạc đắc ý. Nổ không có phản ứng, nhưng tâm địa cũng là cấp tắc lạc nhớ thượng nhất bút. Chờ về sau lạc ta trong tay. Xem như thế nào thu thập người Tắc Lan Á không có phản ứng không có nghĩa là nàng không biết hai người lén giao phong Này cũng không phải hồi một Phía trước cùng Bách Lý Vân Tần Long Trạch đấu Hiện Tắc Lan Á đột nhiên gian nhớ tới trước kia Các đại ca cũng là màu đỏ tím Bất quá tranh đấu kết quả là vì chứng minh ai nàng trong lòng mới là trọng yếu Chẳng lẽ bọn họ cũng là sao Nhưng tố đại ca bọn họ là thân nhân A Tắc Lạc bọn họ Tắc Lan Á tỏ vẻ, thiệt tình không hiểu a. Bất quá nói trở về, thừa dịp nhân còn sống chạy nhanh hỏi đi. Đợi lát nữa qua thẩm vấn, tuyệt bích hội không khí đi. Thiện nghi kêu phạm chịu thiện nhân. Thật to miêu mâu hiếm lại, Tắc Lan Á nâng mâu nhìn về phía đối diện trên tường lộ vẻ khúc tâm ánh. Khúc tâm ánh lúc này hoàn toàn không còn nữa ngày xưa kiêu ngạo minh diễm, thoạt nhìn muốn so với A khu này thấp hơn dân chạy nạn còn muốn không xong. Quần áo rách nát. Che kín huyết ô mặc trên người căn bản che không được cái gì, bất quá lộ ra đến ra thịt thượng cũng bị đen thùi huyết ô lây dính nhìn không ra nguyên chẳng đến. Một đầu có chút khô héo tóc tán loạn, che khuất khúc tâm ánh chỉnh khuôn mặt. Túi tan trước ngực, sân khúc tâm ánh càng phát ra giống người điên lên. Mấy ngày không thấy, lại hình như là thật lâu không thấy giống nhau. Nói ra đi, ai cũng sẽ không tin này chính là cái kia yêu diễm lang thang, thời khác đem chính mình cho rằng câu nhân dụ hoặc khúc tâm ánh. Nếu tắc lan á mà nói, đáng tiếc tên này. Còn có cái kia kêu, kêu khúc hiểu thanh tỷ tỷ. Như vậy không chịu nổi nhân, này mặt thế lý so với nhiều lắm nhân hạnh phúc. Chỉ tiếc, nàng không quý trọng. Khúc tâm hánh hai tay bị kéo thẳng tách gia đình trên tường. Mà nhìn chầm chầm không là cái gì bén nhọn cái đinh, mà là độn gãy khai cứng côn. Có lẽ là biết khúc tâm hánh là một hệ dị năng giả, cho nên vô dụng một côn. Nhưng cho dù như thế... Kia đau đớn cũng là không thể cách trở. Bàn tay trực tiếp bị xuyên thủng, đinh trên tường. Miệng vết thương máu sớm khô cạn, bất quá có chút vừa động, máu tươi dịch lại hội theo miệng vết thương chảy xuôi xuống. Cổ tay háo xiêm y rất sớm bị máu nhuộm dần thành hát màu đỏ. Khúc tâm ánh trên người không có khắc thương. Nhưng làm người ta nhìn thấy ghê người là khúc tâm ánh hai chân. Kia đã muốn không thể xem như hai chân, chùi lùi, chỉ còn lại có che kín còn sót lại tơ máu không xương. Làm cho tắc lan á nhịn không được khỏe miệng run rẩy chính là, kia bạch cốt mặt trên cư nhiên còn có mấy cái chói lõi dấu răng. Kia nhiều lắm đau, còn có nhiều tham mới có thể như vậy a Khúc tâm ánh dưới thân thổ địa thượng, đã muốn bị nhuộm dần thành cùng cổ tay háo siêm ý, ý giống nhau hát hồng. Có thể tin tưởng, bị quên đi mấy ngày nay, khúc tâm ánh như thế nào thê thảm bị thả thiệt nhiều huyết Tăng thì tự nhiên không có khả năng là hiểu được cầm máu. Bọn họ không duy nhất đem người ăn sạch đỗ tính không sai. Cũng mệnh khúc tâm ánh là cái một hệ dị năng giả, cấp chính mình treo mệnh. Kỳ thật khúc tâm ánh tình nguyện chính mình là đã chết. Chỉ tiếc trong não cái kia một hệ tinh hạch căn bản không cho phép nàng tử. Cái kia tinh hạch cũng không phải là chính nàng luyện ra, mà là một hệ dị năng không nói khác, điếu mệnh tuyệt đối là cường hãn một nhân nhưng đụ. Bởi vậy, không có quyền khống chế khúc tâm ánh nhất định khổ bức thêm thế thảm. Bị tang thi chảo đến nơi đây đến, nàng khúc tâm ánh khiếp sợ phát hiện tam chỉ cư nhiên có ý thức tang thi, trước còn không biết, nhưng là nhìn tang thi đàn đối bọn họ thần phục, còn có nhất cử nhất động lộ ra một chút nhân tính, khúc tâm ánh cũng không nốc, như vậy nhất tưởng cái gì đều hiểu được, mà tang thi bắt đến nhân, có thể làm gì? Không phải là ăn, bất quá khúc tâm ánh không rõ, này đàn tang thi chính là đem nàng đinh nơi này sẽ không quản, bất quá. Kêu tam chỉ có ý thức tang thi nhưng thật ra thường xuyên chạy tới nhìn chầm chầm khúc tâm ánh. kia chạy nhất nước miếng, xem khúc tâm ánh run như cầy sấy. Trước khúc tâm ánh quá vẫn là an toàn. Chính là bàn tay thượng toàn tâm đau làm cho khúc tâm ánh giống như châm chiên, còn có người đang ở hiểm cảnh cũng làm cho khúc tâm ánh bất an sợ hãi. Khúc tâm ánh nếm thử chạy trốn, bất quá tự nhiên là không thành công. Mà nàng cũng gặp đến hậu quả xấu. Tăng thi làm sao có thể không ăn nhân đâu. Chính là chúng nó tạm thời không có đối khúc tâm huấn xuống tay mà thôi. Bị trọng đinh trên tường, khúc tâm huấn hoảng sợ dây rủa Nhìn không được kinh thanh thét trói thai, nhưng này cũng ngăn không được khúc tâm huấn sắp đối mặt đáng sợ sự thật. Ba giai tàng thi uy áp hạ, khúc tâm huấn kia hai giai thực lực căn bản bùng nổ không được. Chỉ có thể tử kính đá đánh hai chân, ý đồ đổi đi kia đối mặt nàng chạy xuôi nước miếng, tham lam tăng thi. Bất quá đối với tang thi mà nói, Khúc tâm ánh này đó dây rủa chẳng qua là trước khi ăn khai vị biểu diễn thôi. Kịch liệt dây rủa bàn tay thượng miệng vết thương bị xé rách mở ra, máu tươi chảy xuôi thêm là kịch liệt tăng thi tàn nhẫn bản năng. Về phần tắc lạc cảnh cáo đã muốn bị tạm thời từ bỏ. Ngao ngao, có cái gì so với ăn thịt trọng yếu đâu. Dù sao chúng nó đây là giáo hấn này dám chạy trốn nhân không phải. Ngao ô, không giết chết không phải được. Cái loại này tận mắt chính mình bị chôn sông cắn nuốt khủng bố cùng hoảng sợ không phải bình thường đáng sợ. Hai chân bị lạnh leo khiến người cảm thấy lạnh leo móng nuốt bắt lấy, lạnh như băng sắc bén răng nanh từng ngụm từng ngụm cắn trên hủi, kịch liệt đau đớn làm cho khúc tâm ánh thêm hoảng sợ. Mà ngay sau đó, huyết nhục bị giống trang giấy giống nhau xé rách hai. Mánh liệt lủi thượng đầu góc chung đau đớn, làm cho khúc tâm ánh trong nháy mắt dại ra. Là tê tâm liệt phế thét trói thai nhanh tiếp mà đến. Không thể tưởng tượng đau đớn làm cho khúc tâm ánh trừ bỏ thét trói thai, không có gì suy nghĩ. Bởi vì kịch liệt đau đớn, khúc tâm ánh căn bản không thể hôn mê đi qua. Ý thức vô cùng rõ ràng, trừng lớn hai trong mắt. Hoảng sợ run run nhìn chính mình hai chân bị căn bớt, khúc tâm ánh cảm giác chính mình linh hồn đều run run, tần lâm tan biến. Kia một khắc, khúc tâm ánh cho rằng chính mình đã muốn đã chết. Trong lòng vô cùng hoảng sợ qua đi làm mắng ấm ngoan độc lạt đến linh hồn nguyện rủa. Chưa bao giờ nghĩ tới cứu thủ, hoặc là khát vọng trước kia ấm áp. Nay thời khắc khúc tâm ánh trong lòng như trước là hắc ám đoán độc. Lương chi tựa hồ đã sớm không tồn. liền ngay cả khúc hiểu thanh, cũng trốn bất qua khúc tâm ánh tê tâm liệt phế đau đớn trung âm ngoan nguyện rùa. Hận khúc hiểu thanh không có giúp nàng được đến bách Lý Vân Tần, hận bọn hắn đem chính mình đuổi ra liệt diễm. Hại chính mình bị này dơ bẩn nam nhân thượng, lại không thể không khuất phục thậm chí thuận theo. Nàng hận này thế gian sở hữu hết thảy, hận không thể hủy diệt. Nhưng là nàng hận, oán độc tưởng muốn trả thù vẫn là tắc lan á. Vì sao phải có như vậy hoàn mỹ nhân? Vì sao? Mọi người nếu đều xa đọa nàng dựa vào cái gì còn muốn cao cao thượng? Vì sao muốn tới thưởng nàng bách lý? Vì sao khắp nơi đều phải so với nàng hảo, chính mình cái gì độ không bằng nàng? Vì sao chỉ có chính mình phát hiện, mọi người cũng không biết sao? Như vậy hoàn mỹ nhân sống trên thế giới nên bị hủy diệt. Ha ha, nàng hận a chỉ tiếp đến này từng bước, nàng còn không có giết chết cái kia đáng chết tắc lan á. Nàng làm cho chính mình mất đi hết thảy, thêm sa đoạ không chịu nổi lên. Vì sao nàng còn muốn kia thần đàn thượng đứng, vì sao không đồng nhất khởi sa đoạ? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Khúc tâm hành đã muốn mất đi trí giác. Nàng cảm thấy chính mình tựa như bị vứt bỏ trống rông trong bóng đêm. Chung quanh truyền đến mọi người cười nhạo hèn mọn, cười nhạo nàng không chịu nổi dơ bẩn. Nhưng là nàng cái gì cảm giác cũng không có, trừ bỏ phô thiên cái địa đủ để tê tâm liệt phế đau, bao phủ chính mình, không thể dãi dùa, thống khổ khó nhịn rất nhiều. Khúc Tâm Ánh không khỏi hỏi chính mình, cư nhiên còn chưa chết sao? Liên Khúc Tâm Ánh phải chết không sống chung khi, một trận so với chi đã muốn chết lặng đau đớn muốn rõ ràng rất nhiều, muốn đau thượng vạn lần sẽ rách vọt tiến vào kéo Khúc Tâm lạp xả. Thoát ly hôn mê. Nhưng là thêm đau, thân thể đều không tự chủ được run rẩy lên. Miệng, máu tươi tràn đầy mở ra. Chết lặng mở ra trống rông tuyệt vọng hai trong mắt, khúc tâm ánh gian nan xuyên thấu qua tóc nhìn đi qua. Mơ hồ gian, nàng thấy được ba người. Chiếu dọi này đáng sợ ma quỷ giống nhau phòng ở, chói mắt, làm cho chính mình nhịn không được tự tướng hổ thẹn. Làm sao có thể có như vậy hoàn mỹ nhân? Trong nào trống rống. Vừa kéo vừa kéo đau đớn Khúc tâm huấn cổ họng đã muốn hoàn toàn khô cạn Bị máu choáng váng nhiễm có chút xuyên thấu qua thi khí liền ngay cả dên gì cũng là không thể làm được Cố gắng ngưng tụ chính mình tâm mắt Khúc tâm huấn muốn thấy rõ ràng Chi giác nói cho nàng Trước mặt nhân rất trọng yếu Có loại làm cho nàng muốn giống giận buôn hội điên cuồng Khu khu Rốt cuộc là ai Thấy khúc tâm huấn kia phải chết không sống bộ dáng Tắc lan á nhíu như mày Tinh thần lực gáp xúc thành nhận, không lưu tình chút nào tham vào khúc tâm huấn đầu góc chung. Lấy khúc tâm huấn trước mắt bộ dáng, hơi chút trọng điểm tinh thần lực công kích đều khả năng muốn nàng mạng nhỏ. Bởi vậy tắc lan á chỉ có thể là lựa chọn các vị tàn khốc. Nắm khúc tâm huấn mạch máu, tinh hoạch. Tinh thần lực giống như là tắc lan á thứ hai tầm mắt. Cách không nhìn quét hạ, tắc lan á thấy khúc tâm huấn trong đầu tinh hoạch. Miêu mâu có chút loại ra, rào hoạt mà nguy hiểm. Tinh hoạch bất đồng sao? Khúc Tâm Ánh còn thật không hổ là làm cho nàng cố sức làm ra người tới, giá trị thật là có. Chính như Tắc Lan Á tận mắt nhìn thấy, Khúc Tâm Ánh trong đầu tinh hoạch cùng tất cả mọi người không giống với, không nói gì năng giả, liền cùng Tang Thi cũng không giống với. Tang Thi Tinh Hạch Tắc Lan Á hảo được đến cũng biết, mà nhân Tang Thi triều đã chết người nhiều như vậy, Tắc Lan Á tự nhiên biết nhân trong đầu cũng có tinh hoạch, cùng nàng giống nhau. Tinh hạch đại biểu dai sổ tồn cho đầu vóc bên trong. Mà khúc tâm hướng ánh, một hệ là xanh biếc sắc. Mà khúc tâm hướng không chỉ có nhan sắc thâm, hơn nữa có vẻ hết sức quỷ dị. Tinh hạch bức thượng còn bao vây lấy tinh tế huyết tuyến, mà tinh hạch cũng không phải trong suốt trong sáng mà là phá lệ đục ngầu. Làm cho người ta thứ nhất cảm giác liền thật không tốt, cực kỳ giống trời sinh tương đối hỉ ghét. Tuy nói như thế, nhưng tinh hạch sinh ra dao động năng lượng cũng là phá lệ cường đại. Sa vừa xa quá nhị dai nên có trình độ, theo lý thuyết hẳn là tam giai. Nhưng không biết vì sao khúc tâm ánh sử dụng đến lại chỉ có một nửa năng lực. Đối với khúc tâm ánh bí mật, Tắc Lan Á càng phát ra tò mò. Bất quá này đó nên chờ khúc tâm ánh tỉnh mới có thể biết không là. Vì thế, Tắc Lan Á tinh thần lực lan tràn vây quanh ở kia quỷ dị tinh hạch. Đầu óc là một người trọng yếu nhất. Mà tinh hạch là tốt rồi so với một dị năng giả mệnh giống nhau. Bị nhân bắt được tinh hạch sau đó cùng chính mình tươi sống ngăn đứng lên, kia tư vị khả chịu khổ sở. Theo tinh thần linh hồn đi lên ngăn, kia so với xe rách khai thân thể cần phải thống khổ hơn. Xem khúc tâm huấn cả người run dậy, theo phải chết không sống trạng thái hạ lập tức thức tỉnh qua đi sẽ biết. Kia nhưng là bị trôn sống đau tỉnh, mặc kệ ngươi bị thương nghiêm trọng đến cái loại này trạng thái, chiêu này tuyệt đối đủ ngoan đủ dùng được. Người... Tê khúc tâm huynh thống khổ trương hợp khô cạn khô khỏe miệng ngôi, trong cổ họng từng trận co rút đau đớn, ngay cả nuốt đều không thể làm được tự nhiên cũng không thể nói chuyện. Bất quá kia ảm đạm tuyệt vọng hai trong mắt cũng là dần dần sáng ngời lên, bất quá trong đó bao hàm nếu điên cuồng chấp niệm còn có âm ngoan đoán đầu. Không cần nghe khúc tâm huynh nói chuyện, chỉ dựa vào cảm hội khúc tâm huynh kia từng trận không hề che lấp dập dờn đồng bền mở ra cảm xúc chấn động. Tất cả mọi người hiểu được khúc tâm huynh y tứ trong Mọi người sắc mặt không thuận. Một đạo tràn ngập tràn đầy sát phạt tâm lãnh đáng sợ tinh thần lực hóa thành lợi nhận, tiếng động lớn dầm rĩ hướng khúc tâm ánh hung manh xuống đến. Công kích chưa tới, nhưng này khí thế uy áp nhất thời làm cho khúc tâm ánh thân thể run run hung, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Nhưng tới gần khúc tâm ánh trên người khi, lại bị một đạo lạnh như băng lại phá lệ chắc chắn tinh thần lực cháo cấp trạn. Tắc lạc nhất thời nâng mâu nhìn về phía tắc lan á. Tắc lan á! Vì sao không giết này tiện nhân? Nghe tắc lạc kia phá lệ ngay thẳng lời nói, tắc lan á khỏe miệng rút chịu. Kia tiện nhân là chuyện gì xảy ra? Nàng nhớ rõ tắc lạc tư tưởng vẫn là thực đơn thuần đi. Tắc lan á, kia tiện nhân là thung sao hồi sự. Tắc lạc, và, lý minh bọn họ chính là nói như vậy a Tắc lan á, lý minh chúng, vì sao đột nhiên cảm thấy hảo lãnh? Không đề cập tới tắc lan á phản ứng. Khúc tâm Ánh nghe được kia nói cũng là một chút cũng không có ý mâu quang âm ngoan tắc lan á cùng tác lạc trên người nhất nhất đã qua. Mục cập mặt sau lẳng lặng đứng nổ ẹn khi, không khỏi mâu chung nóng lên. Nhưng tố cả người thống khổ đau đớn làm cho khúc tâm Ánh căn bản không có phản ứng đi làm khác. Mà chạy bất quá mọi người pháp nhãn khúc tâm Ánh tâm tư liền như vậy mở ra. Chưa bao giờ từng có rộng mở, kia dơ bẩn dâm hế ý tưởng làm cho mọi người không khỏi chán ghét kinh thường lên. Gặp qua không biết trời cao đất rộng, nhưng còn chưa thấy qua như vậy lê tưởng sinh tử cũng không biết còn có tâm tư tưởng này dơ bẩn ý tưởng nhân. Mất đi vẫn là một cái nữ tử. Đấy mắt chán ghét lại làm sâu sắc, tắc lan á nguyên bản muốn cho khúc tâm ánh sống lâu một khắc ý tưởng hiện xem ra là lãng phí. Thật to miêu mâu trung kim sắc hào quang loại ra, thẳng tóc xem khúc tâm ánh đôi mắt chung. Khúc tâm ánh nhưng lại lập tức cứng lại rồi không thể nhúc nhích Cơn cạn thống khổ trong óc như là bị dễ chịu, cả người đau đớn cũng tựa hồ bị dần dần bốc ra. Ý thức càng phát ra rõ ràng, Khúc Tâm Hánh nhận thấy được chính mình thân thể biến hóa, kinh ngạc trừng lớn mắt. Nay quả thực giống như là về tới thân thể hoàn hảo thời điểm, không có đau đớn, hết thể thoải mái cực kỳ. Nhưng là, Khúc Tâm Hánh cố gắng không chế được tấm mắt, theo tắc lan á cặp kia thiển kim sắc con ngươi trung di mở ra, nhất thời hoán lại đầy khí. Trong lòng tràn đầy kinh hãi, Nhưng là khúc tâm huấn đáy mắt lại càng phát ra cố chấp điên cuồng lên. Khu, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta, ta sẽ đối với ngươi cảm kích mang nước, ngươi nằm mơ. Khôi phục tinh lực, khúc tâm huấn đúng là kỳ diệu có thể miệng phun ngôn ngữ đi ra, hơn nữa phá lệ rõ ràng. Khúc tâm huấn mở người, lập tức thêm điên cuồng. Dây rùa trên tường, hai điều trống giống bạch cốt chân đánh trên tường phát ra nặng nề tiếng vang. Mà khúc tâm huấn cũng là không có cảm giác được đau đớn. Bởi vì nàng cảm quan bị tắc lan á cố ý ngăn cách rớt. Tuy rằng tạm thời đã không có đau đớn, nhưng là tốt rồi so với là hồi quang phản chiếu. Mặt sau kết quả không cần phải nói cũng biết. Ngươi này dối cha nữ nhân, đừng nghĩ ta cảm kích ngươi. Ha ha, ta hận không thể giết ngươi. Cho dù ngươi đã cứu ta, ta cũng muốn giết ngươi cho ngươi sống không bằng chết. So với ta còn thảm, ha ha ha. Thiện nhân. Tắc lạc nói lời này là càng phát ra dễ gọi. Hung tợn trừng mắt khúc tâm ánh, cặp kia u ám thâm tịch ám mâu trùng tràn đầy sát khí cùng thị huyết lạnh như băng. Không biết vì sao, khúc tâm ánh nhìn càng phát ra đáng sợ đứng lên tắc lạc đột nhiên gian nhưng lại nghĩ tới tăng thi. Không hiểu cảm giác này, nam tử giống như một cái tăng thi, kia ánh mắt. Mặc bất động thanh nổ ẻn, kỳ thực trong lòng đã muốn tính toán khúc tâm ánh thê thảm mười loại chết kiểu này. Đợi lát nữa có thể cấp Tắc Lan Á tham khảo nhìn xem. A, ai nói chúng ta là muốn tới cứu ngươi? Tắc Lan Á cất bước đi vào khúc tâm ánh, thật to miêu mâu liền như vậy sâu kín nhìn không nhân không quỷ khúc tâm ánh. Mâu trung lạnh như băng khinh thường cùng hèn mọn thật sâu đâm vào khúc tâm ánh đáy lòng. A, ngươi rửa vào cái gì như vậy nhìn ta? Ngươi cho là ngươi có bao nhiêu hảo, ngươi này giả dối nữ nhân. Bách lý hội phát hiện ngươi chân diện mục Đến lúc đó bị vứt bỏ nhất định là ngươi. Nói xong, khúc tâm huấn có si ngốc ngây ngốc điên giống như phá lên cười. Thanh âm giống như hát hàng đêm tiêu, trói thai khó nghe. Mà tắc lan á, nghe này mâu trung hiện lên một tia sáng tỏ. Nguyên lai like khúc tâm huấn cùng chính mình ngay từ đầu không đúng bàn liền là vì bách lý ai. Nguyên lai like bách lý mới là kia gì lam nhan họa thủy không phải. Không phải tới cứu ta. Vậy ngươi nhóm khẳng định cũng là bị bắt được. Ha ha. Ta chờ xem, gặp các ngươi bị này đáng chết tang thi ăn luôn. Cái loại này sống không bằng chết cảm giác, ta. Khu khu. Sống không bằng chết. Tắc Lan Á ngéo một cái khỏe môi, cười tà khí u lánh. Để sát vào khúc tâm ánh trước người, khinh miệt cười hỏi, là ngươi trước thể nghiệm qua kinh nghiệm. Ngươi. Không đợi khúc tâm ánh lại tố chất thần kinh nổi điên. Tắc Lan Á trực tiếp vận dụng tinh thần lực đem khúc tâm ánh đã không chế đứng lên. Dày đặc uy áp giống như đến từ địa ngục hàn băng, trói buộc thân trụ như là đem nhân tươi sống đông lạnh thành khắc băng giống nhau, pháp núp đích. Không cùng ngươi nói nhiều. Muốn biết ngươi như thế nào đến người này đến thôi. Nhìn tắc lan á kia híp lại miêu mâu, rào hoặc tà khí mô dạng. Khúc tâm huấn mạnh mở to hai mắt nhìn, kia trình độ làm cho người ta thiệt tình hoài nghi có thể hay không đem tròng mắt đều trường xuống dưới. Ngươi! Khúc tâm huấn đầu tiên là khiếp sợ nhưng ngay sau đó đó là kinh hãi. Nàng cũng không buồn, tương phản còn thực thông minh. Bằng không cũng sẽ không lẻ loi một mình rời đi liệt diễm sau, còn có thể sống như vậy tiêu xái Chẳng qua, nàng kia bệnh trạng tố chất thần kinh cố chấp, trung hại nàng. Khúc tâm ánh đầu chuyển thực, cho dù lúc trước cha tấn làm cho nàng trở nên chậm chạm không chịu nổi, nhưng là không trở ngại nàng nhớ lại. Tăng thi triều. Rõ ràng dây căn bản không sẽ khiến cho tang thi chú ý. Nhưng là sao lại lại? Bị tang thi vây công, trở ngại, sao còn sống cột lấy đưa người này đến? Này hết thẻ hết thảy, vốn khúc tâm ánh chỉ có thể về đến chính mình không hay ho. Nhưng là tắc lan á như vậy vừa nói, tựa hồ hết thể không thuận địa phương đều thông lên. Khúc tâm ánh mạnh ngẩn đầu nhìn hướng về phía tắc lạc. Cái kia sắc mặt quỷ dị tái nhợt, kia đôi mắt trành nàng nhịn không được phát run nam tử. Không, không có khả năng. Hắn rõ ràng giống nhân giống nhau có thể nói. Không có khả năng. Ta biết ngươi tưởng cái gì. Tắc Lan Á chỉ sợ không có một ngày giống hôm nay như vậy yêu cười quá, cười đến giảo hoạt tà khí, phá lệ mị hoặc. Cả ngươi đều dạng dỡ xinh màu lên, cực kỳ xinh đẹp. Nhưng đồng thời kia cười lại làm cho người ta sợ hãi, không dám tiếp cận. Thân thủ vốt ve trên cổ tay nay chỉ còn một cái trang sức dùng phong cách cổ xưa vòng tay. Tắc Lan Á có chút túi hạ mi mắt. Bất qua đoán cũng không đối. Tưởng phải biết rằng đáp án nói, không bằng. Tắc lan áo mạnh ngân mâu nhìn về phía khúc tâm oánh kia tiêu miêu mâu trùng chợt lóe mà qua quang hoa trói mắt yêu tà. Người trước nói cho ta biết ngươi gì năng sao lại thế này. Tựa hồ rất thú vị không phải sao. Nàng cũng không phải là này cái gì yêu thời khắc mấu chốt nhất nhất trả lời câu đấu ngu xuẩn. Sau thời khắc cái gì không phải hẳn là giải quyết khống chế tốt không hảo thời khắc thôi. Câu đố âm như đại tiện tích cái gì, nhìn xem sở hữu dùng chiêu này kết cục chỉ biết nên cỡ nào không được. Trực tiếp sạch sẽ lưu loát giải quyết, kia mới là hoàn mỹ thắng lợi không phải sao. Nghe Tắc Lan Á lời nói, Tắc Lạc kinh ngạc, hoàn toàn một bộ nghi hoặc không biết tình bộ dáng. Bất quá nhìn Tắc Lan Á chính nhạc chỗ, Tắc Lạc không hỏi. Như vậy Tắc Lan Á đáng yêu hấp dẫn người, như thế nào bỏ được quái giày đâu. Bất quá. Mặt sau hơn cái nổ ẻn cùng khúc tâm ánh thật sự là trướng mắt ta. Nhìn hai mắt trừng thật to, vẻ mặt hoảng sợ kích động khúc tâm ánh. Tắc lan á mị mị con ngươi, như thế nào, không chịu nói. Ngươi nói cái gì? Ta, ta mới không biết. Ngươi này dối trá nữ nhân mơ tưởng theo ta người này được đến cái gì. Thích, tắc lan á trêu tức nở nụ cười, dối trá. Theo ngươi người này nghe xong nhiều như vậy lần. Đối với ngươi còn thật đúng là không làm hiểu được ý tứ này. Bất quá, cũng không cần nhanh. Ngươi không nói, ta tự nhiên cũng có biện pháp cho tới thủ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Khúc tâm ánh hoảng sợ nhìn tắc lan á, trực giác nói cho nàng này không là cái gì chuyện tốt. Ít nhất tắc lan á đối nàng, không có khả năng có cái gì hảo. Đã biết sao tính kê tắc lan á, này nữ nhân lành huyết tàn nhẫn chính mình cũng không phải lần đầu tiên thấy. Nghĩ đến chính mình trong đầu bí mật, khúc tâm huấn sắc mặt thảm trắng đi. Nàng không cần, nàng không cần nhân biết. Đó là thuộc loại nàng bí mật. Không thể, không thể để cho người khác biết. Khúc tâm huấn mạnh từ chối đứng lên, trên người miệng vết thương vỡ tan mở ra. Máu tươi chậm rãi chảy xuôi, sắc mặt vì thảm trắng đi. Khúc tâm huấn đã muốn chảy nhiều lắm huyết, đủ để trí tử. Hiện dễ rùa cũng bất quá là trước khi chết hồi quang phản chiếu. Không bên ngoài còn có tăng thi, các ngươi nếu dám đối với ta, ta liền lớn tiếng kêu, làm cho này tăng thi đều tiến vào. Cho dù các ngươi lại lợi hại cũng tránh không khỏi nhiều như vậy tăng thi. khúc tâm bính lần trước chạy đi, chính là thấy được bên ngoài kinh người số lượng tăng thi. Sau đó tự nhiên không có cách nào khác chạy, tăng thi liền bên ngoài như thế nào chạy. Đây là khúc tâm bính trong tay sau một cái thước đo. Cho dù tắc lan á bọn họ lại lợi hại gặp được tang thi còn không phải chỉ có lẫn mất, không nói bên ngoài tang thi số lượng, còn có kia tam chỉ cao dài tang thi. Vì sao? Vì sao hôm nay còn không phát hiện kia tam chỉ cao dài tang thi? Chẳng lẽ là đi ra ngoài, cho nên tắc lan á mới tiến vào đến? Giờ phút này, khúc tâm huấn tình nguyện tử tang thi trong tay, cũng không muốn tử tắc lan á thủ hạ. Kia quả thực là sẽ làm nàng điên mất. Vốn nên nàng giải quyết hành hạ đến chết nhân làm sao có thể phản tử nàng trong tay? muốn chết tang thi trong tay? tắc Lan á như mày, nhưng thật ra đối khúc tâm ánh phá lệ vặn vẹo nội tâm hoạt động cảm thấy ngạc nhiên. này nữ nhân không chỉ có khiếm lược nhưng lại thực đần độn không thích hợp. cố chấp đáng sợ, thậm chí mà nói tố chất thần kinh đã muốn thỏa mãn không được nàng. này nữ nhân quả thực chính là một cái dơ bẩn không chịu nổi điên tử, thật không biết làm sao có thể có như vậy cố chấp nhân. hơn nữa ngu xuẩn buồn cười. Miêu mâu trung sau một tia lượng mũi nhọn dần dần rút đi, còn lại chỉ có thâm u lạnh như băng. Một đạo kim tuyến chậm rãi xuất hiện mâu trung, khuyết trương cho đến con người biến thành ánh sáng ngọc kim sắc. Khúc tâm hướng ánh, nếu đã muốn lãng phí thời gian. Không bằng liền trực tiếp một chút tốt lắm. Về phần muốn chết tang thi trong tay, hội thỏa mãn ngươi. Ngươi muốn làm gì? Bung, bung ra. Khúc tâm hướng dễ dãy rùa vặt mẹo, giống như quải trên tường một cái hèn mỏng sâu. Tiêu gào lại trốn không thoát chính mình vận mệnh. Cương đại tinh thần lực đè ép, hướng tới khúc tâm huánh bức lòng. tử vong nguy cơ, làm cho khúc tâm huánh hoảng sợ. Trong đầu quỷ dị tinh hoạch bắt đầu lấy chưa bao giờ từng có tốc độ xoay tròn lên, hơn nữa hào quang đại chán, lục quỷ dị ưu ám. Khúc tâm huánh cả người nhất thời vạn vẹo thống khổ tê giống lên, thân thể có chút trướng đại bành trướng, giống một cái nhất chạc liền phá đại khí cầu. Nàng muốn tự bạo. Tắc lạc trừng lớn mắt Nhìn khúc tâm ánh có chút bất khả tư nghị. Không nghĩ tới này không chịu nổi tố chất thần kinh nữ nhân cư nhiên hội lựa chọn tự bạo. Bất quá, nàng nghĩ đến sẽ là dễ dàng như vậy. Đắc tội tắc lan á, tự bạo cũng vô pháp giải thoát chính mình. Chờ bị thê thảm trà đạp ngược chết đi, đây đều là tự tìm không phải sao. Chính như tắc lạc sở liệu, đối mặt khúc tâm ánh tự bạo. Giống như là một hồi thật đáng buồn chê cười, bị tắc lan á khổng lồ tinh thần lực lấy chân áp. Còn không phải ngoan ngoãn bình ổn xuống dưới. liền ngay cả khúc tâm ánh trong đầu kia quỷ dị tinh hoạch cũng là bị áp bách dần dần bốc ra. Theo một người đầu góc trung thủ này nọ, không chỗ nào không phải là muốn chết. Đặc biệt vẫn là này mà thế. Không nói tầm thường giá hàng, liền này tinh hoạch cũng không phải là tốt như vậy thủ. Nếu người đã chết hoàn hảo làm, không chết. Nội ẩn. Lan Á hai tròng mắt đã muốn hoàn toàn biến thành ám trầm kim sắc, giống như đẹp mắt ngọc lưu ly. Mị chói mắt, tinh thần lực không chế được khúc tâm hồ ánh, tắc lan á mở miệng gọi nổ ẻn. Nghe vậy, vẫn im lặng nhìn giống như pho tượng giống nhau nổ ẻn đậu. Thon dài hai tay thượng trực tiếp hiện lên lóe ra lưu quan sát thái công cụ. Mại trầm ổn bộ pháp, đi hướng bị gắt gao đinh trên tường không thể nhúc nhích khúc tâm hồ ánh. Ai, liền này! Tắc lan á thân thủ bốc lên nổ ẻn trong lòng bàn tay một quả khéo léo tinh hạch. Nhan sắc đục ngầu quỷ dị. Có lẽ là ly khai khúc tâm gánh đầu vóc nguyên nhân, rút nhỏ một nửa vì bỏ túi. Bất quá kia năng lượng cũng vì cường thịnh. nay có cái gì đẹp mặt? Không phải là tinh hạch thôi. Tắc lạc cũng thấu lại đây, bất quá tỏ vẻ hắn xem không hiểu thứ này. Chính là đơn thuần vì phá hư tắc lan á cùng nổ ẹn kia không người quấy rời hình thức, đến sắp thượng một cước. Nô, no, không có gì hay xem. Vô tắc lạc cái chán một cái, tắc lan á miêu mâu híp lại hiển rào hoạn. Chẳng qua, có chút chi nhớ rất thú vị thôi. Đúng không, Noel? Ấn. Tắc lạc, ngao ngao. tỏ vẻ hắn chán ghét loại này chen vào không lọt đi đề tài. Về phân khúc tâm ảnh. Đứng trong phòng, ngay bên ngoài kia truyền đến tang thi hương phấn tê tiếng hô còn có kia thê lương khản khản kêu thẳng thiết. Mọi người mặc. Muốn chậm rãi phân thây, không thể lập tức ăn sạch. Phải có lê nghi, chậm rãi chia sẻ cái gì. Nữ vương đại nhân ngươi thiệt tỉnh hung tàn. Đặc sao còn dùng tinh thần lực treo đối phương mệnh, không đến sau một ngụm bị cắn quang không buông tay cái gì. Nữ vương đại nhân cáo bẩn. Giải quyết xong rồi khúc tâm hồ ánh, lưu chưa chờ tắc lạc cùng đám kia cao dài tàng thi đối hoàn nói. Mọi người đây mới là ly khai che kín tàng thi lò gạch. Về phần tắc lạc cùng kia tam chỉ cao dài tang thi đề tài. Đối với một cái tinh thần lực dị năng giả, còn có một công nghệ cao chí năng người máy có thể có ẩn mắt tính. Hơn nữa tác lạc tuyệt không công tác lan áo một người nhất người máy xem như hoàn toàn mới nghe song địa cầu thượng lần đầu tiên tang thi trong lúc đó hội nghị. Không giống tâm tư phức tạp nhân loại, tang thi hội nghị kia kêu, kêu nhất đơn giản trắng ra. Duy nhất đề tài chính là cầu tác lạc lưu lại, dẫn dắt chúng nó no tiến hóa thành lợi hại tang thi, hơn nữa tập kích nhân loại ăn thì đi. Mặt, thảo luận này đề tài một vấn đề vì thế tắc lạc đồng ý sau đó không lâu tương lai trở thành tang thi hoàng dẫn dắt toàn cầu tang thi tập kích nhân loại ta nữ vương đại nhân bị nhốt nhất chúng nam chủ lừng lấy hy sinh sau sau đại kết cục ai đừng tạp bản chuyên a khu khu này hay nói dỡn tôn không nói vì khác liền vì tắc lan á tắc lạc cũng không có khả năng đồng ý cùng tang thi đàn rời đi đối với ăn thịt người thịt cái gì thiệt tình không phải hắn đồ ăn Thân là một gã có trí tuệ có lý tưởng tăng thi, hắn muốn ăn nên tắc lan á không phải. Hồi trình trên đường, lái xe đổi thành tắc lan á nhìn tắc lan á kia khó được khắt cầu ánh mắt, nội ẻn mặc nửa ngày lui bước. Ngồi vào thoải mái lộ hổ chung, thân hình lắc lư hưởng thụ tắc lan á lái xe kích thích. Nội ẻn tỏ vẻ thực bình tĩnh. Lênh thúc mâu Quang vi sừng thấy được một bên đồng dạng mặt không chút thay đổi, thân hình theo xe cấp xử mà giống như trong gió lắc lư tắc lạc. Nô ẻn trong đầu đột nhiên hiện lên một kia cổ quái ý tưởng. Chỉ sợ thế giới này thượng, dám làm tắc lan á xe mà không cần mua bảo hiểm cũng chỉ có hai người bọn họ đi. Một cái là trí năng người máy, chỉ cần tắc lan á không có việc gì hắn sẽ không sự. Một cái khác tiêu chuẩn ra hậu nại công kích tăng thi, tử cũng không chết được đi. Lộ hổ là tiêu chuẩn Việt dã ba vương, cho dù chạy rách mướp quốc lộ đường xe chạy thượng, cũng một đường vững vàng. Chứ bỏ tắc lan á không muốn sống xiết xe đạp Bên trong xe mở ra ấm khí Đương nhiên cần này cũng chỉ là tắc lan á xuyên thấu qua chắc chắn thêm hậu chống đạn thủy tinh Bên ngoài là rất nặng hát đêm Xa xa ẩn ẩn truyền đến không hiểu tê tiếng hô Giống như đáng sợ quỷ Gây cho không người nào không biết sợ hãi Tắc lạc thân thể tiền huynh Ôm trước mặt xe tòa Nhất đôi mắt thẳng tóc nhìn hưng phấn lái xe chung tắc lan á Chuyên chú quả thực dung không giới khác này nọ Manoel tắt thân hình thẳng tắp dựa vào yề điểm thượng, Nhâm thân hình tả hữu lắc lư cũng vô pháp núp nhích hắn nhắm mắt chấm tư. ngàn bạn điều số liệu nhanh chóng hiện lên, Noel chính vội vàng xử lý phân loại chung. Noel quả nhiên là thực thể hóa so hảo ghi lại chút. Tắc Lan Á tinh thần lực ngoại làm ra vẻ, bao vây lấy lộ hổ che lấp ở hơi thở. Mặc dù có một vị tang thi BS, không cần thiết lo lắng tang thi vây công nhưng tố tắc lan á vẫn là thói quen cho song theo bảo hiểm nói sau màu đỏ tím còn có thể rèn luyện đề cao một chút tinh thần lực thân lâm tiến giai nhiều hơn rèn luyện tăng lên luôn hảo hắc đêm tựa hồ phá lệ dài lâu u tĩnh làm người ta nặng nề không thôi nông đậm trong đêm đen cơ hồ có thể gọi là hoang dã quốc lộ thượng một chiếc lộ hổ thân hình tuyệt mỹ chợt lóe mà qua chạy nhấp nhô bất bình rách nát quốc lộ thượng Xe xoay vặn vẹo khúc cấp xử trên đường khi thì phát ra trói thai mà sát thanh. Bất quá lại kỳ dị không có hấp dẫn đến gì đến từ ban đêm nguy hiểm sinh vật. Nặng nghề im lặng không biết rằng coi bao lâu, nổ ẻn vi chợp mắt liêm chậm rãi mở ra, đánh vỡ trong xe yên lặng. Đến đây. Ân. Tắc Lan Á gật gật đầu, trắng non tinh tế hai tay ấn tay lái thượng dám đem hảo hảo lái xe khai thành khủng bố quá sơn xe. Tuy ý chuyển động tay lái. Tắc Lan Á xoay người nhìn về phía xe sau hai người. Thật to miêu mâu có chút lóe ra ánh sáng, tràn đầy thú vị. Tựa hồ là quân khu đoàn xe, chậm chậm cùng chúng ta cùng đường. Hơn phân nửa giờ liền có thể gặp gỡ đi. Chính xác mà nói, là 25 phân 17 giây. Noel, ngươi có thể hay không thả lỏng một chút? Như vậy chính xác cứng nhắc thật tốt sao? Tắc Lan Á có chút nhớ nhung muốn thở dài. Trên thực tế nàng không có thở dài mà là thân thủ xoa cái chán. Xe tòa sau, tắc lạc cùng nổ ẻn mạnh mở to hai mắt nhìn. Sự thật vĩnh viễn hương chúng ta chứng minh rồi làm cho tắc lan á lái xe thực thực đòi mạng. dắt chi. Chói hai tê minh tiếng vang triệt hát đêm, giống như một đạo kinh lôi dục muốn xé rách thiên địa bình thường. Trống trải hoang dã chung, thanh âm truyền thật xa. Cũng hấp dẫn nhất vài thứ chú ý. Ai. Vừa mới ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm a Trang bị sâm nghiêm quân tạp xe ngựa thượng, một cái chính dựa vào sau tương trung ngủ nam tử đột nhiên mở to hai mắt, nghi hoặc thân thủ đẩy thôi bên cạnh nhân. Chính ngủ thoải mái đâu, bị nam nhân thôi tỉnh tự nhiên là tâm tình không tốt. Bọc đại ý kia đang ngủ say người nọ khoát tay áo thủ, than thở mắng một tiếng chuyển qua thân tiếp tục ngủ. Ai nha, có thể có cái gì thanh âm Ngươi nằm mơ đâu đi? Thấy vậy, Nam tử chỉ có thể sờ sờ cái mũi cảm thấy thật có lỗi. Nhu nhu hút mắt, nam tử trọng lại gần trở về. Đáy mắt là tràn đầy thanh hắc sắc, rõ ràng không có nghỉ ngơi tốt. Tớt mơ giờ. Này phong hệ dị năng chính là phiền thoái, một chút động tĩnh đều ngủ không tốt. Nô, no, lại là ảo giáp đi. Ngủ ngủ, khốn đã chết. Nồng hầu yên lặng trong đêm đen, đến từ trong đêm đen thị nhân cái soát mở to trống rông hai mắt. Nước miếng đại giọt đại giọt chảy xuôi, cơ nói bụng nói cho nó, nó nên đi săn bán. Nhanh dừng ngay trói thai thanh cũng thiếu chút làm vỡ nát nhất mọi người lỗ thai. noel cường hữu lực tay phải trực tiếp lướt qua xe tòa, gắt gao nắm tay lái thượng. Mà tắc lạc còn lại là theo bản năng thân thủ bảo vệ tắc lan á cả người đều phiên đến phía trước đi, thân thể chặt chẽ đem tắc lan á hội trong lòng. Mà bọn họ trước mắt, xuyên thấu qua tiền cửa sổ thấy chính là bụi nâu nham thạch. Thứ bên ngoài xem ra, bọn họ đã muốn là chàng lên núi. Trên thực tế, còn kém mấy ly thước. Tắc Lan Á, ngươi không sao chứ? Tắc Lạc vừa thấy xe dừng lại, lập tức tùng rảnh tay vùi đầu lo lắng nhìn Tắc Lan Á hắn tiềm thức chung, tựa hồ nói cho hắn nếu xảy ra thai nạn xe cộ cái gì, lái xe thảm. Không. Tắc Lan Á là hoàn toàn bị Tắc Lạc cấp bổ nhào vào đè ép xe toàn thượng. Chứ bỏ có chút không thoải mái, sau đó không gì vấn đề nộ Noel kia bình thản không Hiếu thần tình tuấn nhan, Tắc Lan Á có chút thật có lỗi ngượng ngùng. Nàng biết, Noel là tức giận. xuống xe. Noel, cho người lái xe mới là vấn đề lớn. Noel, ngươi muốn hay không như vậy trực tiếp. ô ô, người ta muốn đả thương tâm. Tắc Lan Á đang định trang ủy khuất khi, nhìn Noel càng phát ra im lặng trầm mặc đứng lên biểu tình. sơn mâu, Tắc Lạc cũng là mặt than khuôn mặt. Toàn bộ trên người lộ ra nồng đậm không đồng ý. Được rồi. Tắc lan á thực bình tĩnh đứng dậy đẩy ra tắc lạc, sau đó xuống xe cùng nổ ẻn thay đổi vị trí. Lộ hổ xe lui về phía sau ly khai khu vực nguy hiểm, trọng khai thượng quốc lộ. Bất quá lần này, lộ hổ vững vàng so với chi lúc trước quả thực hai cái cực đoan. Ít nhất tiền một cái vừa thấy chính là không muốn sống. Sau một cái lái xe tới mẫu, Bị trầm mặc nổ ẻn không tiếng động răn dậy tắc lan á ưu tang nhưng tố cũng không có cách nào khác. Ai làm cho nàng lúc trước thiếu chút nữa? Khu khu, kỳ thật đó là sai lầm. Nổ ẻn, tắc lạc, có người tin sao? Đã trải qua lúc này đây sau, tin tưởng tắc lan á tương lai lái xe nghiệp lớn là bị vĩnh cửu gạt bỏ. Có lẽ người khác không có quyền lợi không chế tắc lan á, nhưng tố đừng quên nổ ẻn đại quản gia đâu. Cũng không có bao lâu. Quốc lộ thượng chính là xuất hiện hai điều lối rẽ. Lộ hổ ngừng lại, bọc đại uy tắc lan ái nhảy xuống xe, đi theo còn có nổ en cùng tắc lạc. Nâng mâu tối đen giữa đêm khuya nhìn nhìn, tắc lan ái nhấp mí môi. hắc đêm đối với bọn họ mà nói căn bản không có gì trở ngại. Giống nhau thấy được, trừ bỏ so với ban ngày lãnh. Trong đêm tối phá lệ yên tĩnh, đã muốn là có thể nghe thấy cách đó không xa chuyển đến ô tô chạy tiếng gầm rú. Rất thấp. Rách nát quốc lộ run nhẹ nhẹ. Hoàn toàn có thể làm người ta đoán đến đó là cái quái vật lớn. Liên người này chờ. Tắc lạc tiến đến Tắc Lan Á trước mặt, hai tròng mắt lạnh như băng tĩnh mịch nâng mâu nhìn phương xa, ánh sáng lạnh liên tục. Không phải còn có cái gì đến đây sao? Nô, no, có thể vây xem một hồi biểu diễn. Như thế nào có thể bỏ qua? Ân, Tắc Lan Á thích là tốt rồi. Nhìn trước mắt không khí nồng hậu có chút ái mội hai người. Nổ ẻn không biết vì sao, tổng cảm thấy hảo trướng mắt. Trong đầu, sóng âm xem xét chung, hai cái điểm nhỏ chính dần dần tiếp cận. Lên xe đi, muốn tới. Tuy rằng không rõ đấy lòng không hiểu cảm xúc, nhưng nổ ẻn vẫn là làm ra thích hợp hành động. Xem, một câu hai người không phải là ra đi. Tắc lan á, chúng ta liền nơi này sẽ không bị phát hiện sao. Yên tâm. Tắc lan á chớp chớp con người, câu môi cười yếu ớt nói. Nổ ẻn có tuyệt đối lĩnh vực. Sẽ không bị phát hiện. Nga. tự hiểu mà phi gật gật đầu. Tắc Lạc nâng mâu nhìn nổ ẻn, càng phát ra cảnh giác. Như vậy làm cho Tắc Lan Á tín nhiệm thật sự là khó chịu. Bất quá. Thử. Tắc Lan Á thân cận là ta thì tốt rồi. Trọng thượng xe, lui về phía sau đem xe ngừng một cái tránh gió khẩu. Cách xóa đầu đường cũng không xa, tuy rằng trước mặt không hề thiếu trở ngại vật. Bất quá. Đối với hai vị tinh thần lực dị năng giả, còn có một hoàn toàn tác tệ công nghệ cao trí năng. Điểm ấy áp căn liền không thành vấn đề. Nờ bờ là, nổ trực tiếp bên trong xe phóng nổi lên thực địa tiếp sóng. Tại chỗ thả một cái kim trúc cầu, sau đó chỉ cần nổ ẻn điều kết một chút, ngồi xe nội là có thể thấy rõ trạng hướng. Cho dù là hát đêm, đến từ vũ trụ công nghệ cao kim trúc cầu như thế nào có thể yếu đi đâu. Toàn màn hình cao thành. Rõ ràng tựa như ban ngày giống nhau, không hề áp lực. Cũng không có làm cho mọi người chờ bao lâu, theo mặt càng ngày càng rõ ràng chấn động. Yên lạng phương xa bắt đầu xuất hiện một chút ánh sáng nhạt. Bởi vì sợ hấp dẫn tăng thi, bởi vậy khai ám đăng. Cũng không dẫn nhân chú mục, nhưng là cũng đủ thấy rõ trước mặt lộ. Mà giả bộ như vậy bị, xa không phải nhất tiểu tổ chức có thể cho tới. Đợi cho đoàn xe chạy vào, lộ ra đến bộ dạng nhất thời làm cho mọi người sáng tỏ. Quân lục sắc quân tạm, nhưng lại là trải qua mã hóa trang bị, giữ tận cũng thêm vi vũ. Đoàn xe tổng cộng có ước chừng 5 lượng quân tạm, trước sau còn tách ra có tam lượng tình trang quân dụng cắt phổ xe. Như vậy đội hình, quá mức lớn mạnh. ba ngày lý đủ để hấp dẫn đến mọi người tầm mắt, nhưng đồng thời cũng là làm cho người ta sợ hãi. Như vậy đội ngũ, người nào dám nghĩ cách. Muốn chết cũng không đái như vậy không nhãn lực gạo. Nhìn quân tạp trung trong đó tam lượng vỏ chăn thượng dày vải bạn che long nghiêm kín thực. Tắc lan áo mâu quang lué loé khoe môi vi ôm lấy thú vị tràn đầy. Đại buổi tối như vậy liều mạng chạy đi, đội hình giống như này lớn mạnh đề phòng, nếu không có gì bí mật thật đúng là không thể nào nói nổi. Xem ra phải đi hỏa chủng căn cứ. Căn cứ mới nguy rồi tăng thi triều, này đoàn xe. Có ý tứ. Đề phòng sâm nghiêm đoàn xe mọi người không biết là... Che giấu chỗ tối đang có nhân đánh thượng bọn họ chủ ý. Mà không xa phía trước, có không biết này nọ chính cùng đợi bọn họ tiến đến. Sắp phạt sắp triển khai. SSS cấp nhiệm vụ. 123 lòng chạy cái muội mời. Đoàn xe chạy tốc độ thực. Cho nên mở đầu thứ nhất chiếc xe nhanh dừng ngay sau. dắt chi chói thai thanh em liền không dứt bên hai. Mặt sau chiếc xe thiếu chút nữa không chú ý tới. May mắn đúng lúc sắp ở. Bằng không đâm xe đã có thể không phải hay nói giỡn. Mặt sau chiếc xe chung có người ló cẩn thận đến xem xét, bất quá đại đều không có xuống xe. Mà là thông qua thông tân khí do hỏi. Lái xe thủ vị nam tử nghi hoặc thiếp cửa kính xe thượng chung quanh nhìn. Mở nhạt đèn xe cũng không sáng ngời, chỉ có thể là chiếu thanh phía trước cách đó không xa trong phạm vi đường. Cùng nam tử đang ngồi xe lý nhân cũng đều nghi hoặc buồn bực. Vừa mới nói này nọ nó cũng chỉ có lái xe thấy được các bọn họ cũng chung quanh tìm, nhưng là đều thấy không rõ bên ngoài a. Thông tấn khí chung lại truyền đến thanh âm, nói là đợi chút, phái người đến xem. Ngữ khí rất là trầm ổn trịnh trọng, dù sao nhiệm vụ lần này tuyệt đối không đồng ý có thất. Mà liền lúc này, sau tòa một cái nam tử chính tiếp cửa kính xe thượng nhìn. Sau đó đột nhiên phát hiện trước mặt hắc ám quơ quơ, sau đó một đôi huyết tinh con người đột nhiên mở. Phanh, chi. Hai tiếng chói hai thanh âm đồng thời vang lên, tiền một tiếng là tiếng súng, rồi sau đó một tiếng. Bền chắc rắn chắc cắt phổ xe cư nhiên không biết bị cái gì vậy cấp đánh lên, mặt sau trực tiếp móc méo nhất đại khối. Tòa sau tòa nhân cũng trực tiếp cũng để ép tạp đã chết chố, máu tươi bắn tung tóe trong xe mọi người một thân. A, đáng chết cái gì vậy? Bang bang phanh. Tiếng súng liên tiếp không ngừng theo trong xe vang lên nhưng là độ không có đánh chung cái gọi là địch nhân. chung quanh quá mở, bọn họ căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Phía trước chiếc xe động tĩnh mặt sau tự nhiên là nghe thấy. Đặc biệt tiêu lượng cắt phổ xe vừa mới phát sinh sự, mặt sau theo sát sau một chiếc cắt phổ xe xuyên thấu qua đèn xe nhìn xem rõ ràng. Lập tức sắc mặt liền trầm trọng lên. Sau khi nghe được mặt phân phó, phía trước hai lượng cắt phổ xe nhất thời lái xe chạy hướng về phía thứ nhất lượng đã bị công kích xe. Đồng thời, đoàn xe đại đăng cũng mở ra. Sáng ngời hào quang trong nháy mắt tràn ngập tối đen hoang dã, chung quanh chói lọi hết sức rõ ràng. Mặt sau đoàn xe cũng nhanh chóng cùng đổi xe thế. Mặt sau xe chạy đi lên, trình bảo hộ tư thế che chở trung gian tam lượng quân tạm. Thấy vậy, Tắc Lan Á híp lại miêu mâu không khỏi lóe lóe, khỏe môi thú vị tìm tòi nghiên cứu thâm. Cửa xe bị mở ra, mặc quân đại ý và bọn lính nhanh chóng cầm thương xuống xe, đề phòng nhìn quét chúng quanh. Nhất tiểu chi đội ngũ bị tách ra Đi trước đã bị tập kích cắt phổ xe đi Một cái bọc quân đại ý ý Nam tử mọi người dưới sự bảo vệ Cũng đi phía trước mặt đi rồi đi qua Kim trúc cầu hiệu quả hạ Nam tử tướng mạo rất rõ ràng Là hắn Gì, tắc lan á ngươi nhận thức hắn Tắc lạc nằm úp sốc trong xe Màn hình thượng nhìn nhìn Nghiên cứu một phen nam tử ngoái đầu Nhìn lại trước ánh mắt nhìn tắc lan á Nô, xem như đi Thắt lan á không sao cả quán buông tay. Người kia xem như nhận thức đi, chủ yếu là lúc ấy lưu lại ấn tượng vẫn là rất thâm. Sao lại thế này? Đội trưởng, người xem. Thứ nhất lượng cắt phổ trong xe mọi người đã muốn đi ra. Lúc này thấy nam tử lại đây, vội vàng làm cho ra vị trí cấp nam tử. Nam tử đi đến bán báo hỏng xe trước mặt, tấm mắt lạc kia sau tòa thượng nhất thời nhịn không được mâu quang cứng lại. Chỉ thấy hết sức bền chắc cắt phổ trên xe. Một cái thật to hao táo hiện ra mặt trên, xem ra là bị cái gì vậy chụp toái triển áp mà thành. Mà trong xe còn có một nam tử bị đè ép bên trong. Huyết nhục mơ hồ, đã muốn nhìn không ra nguyên dạng. Đội trưởng Phương Tử hắn, đứng phía trước nam tử chính là lái xe, có chút nghẹn ngào. Không nghĩ tới đột nhiên đã bị công kích, đã biết phương chính là mất đi một người. Thấy là cái gì sao? Phương Hạo quân trao mày, sắc mặt thật không tốt. Cương nghị trên mặt là tràn đầy nghiêm túc, một đôi đôi mắt hết sức thâm trầm. Phương hạo quân mâu quang mọi người trên người quét một vòng, bị ánh mắt chạm đến mọi người không khỏi căng thẳng thân thể. Đội trưởng, chúng ta chỉ nhìn thấy một cái hư thối cái đuôi, Xem ra hẳn là tang thi xà. Tang thi xà. Ân. Nghe thủi hạ trả lời, phương hạo quân mày khóa được ngay. Đáng chết, như thế nào lại hội đột nhiên toát ra đến một cái cái gì tang thi xà. Như vậy khi, Phía sau chuyển đến đắt đắt tiếng súng. Thông tấn khí chung, phía sau một trận ồn ào tiếng vang. Phương hạo quân nhất thời môi mân thành một cái nghiêm túc tuyến. Nhất cấp đề phòng. Các tổ tiểu đội trưởng làm tốt công kích chuẩn bị, cần phải muốn cam đoan này nọ an toàn hoàn hảo. Biết không? Là. Quân đội không hổ là quân đội, so với chi dị năng giả tiểu đội cái gì phải có trật tự hơn. Tầng tầng phân phó đi xuống, đề phòng phòng thủ vòng nhất thời chuẩn bị tốt. Đoàn xe trung dị năng giả sen kẽ trong đó, chiếm cứ hảo công kích vị trí, dị năng thời khắc chuẩn bị tốt. Chỉ đợi quân địch xuất hiện, liền cung cấp một kích trí mệnh. Phương Hạo quân bước nhanh đi đến phía sau, trước mắt một màn không khỏi làm cho hắn đồng tử co rú lại. Tăng thi xả khổng lồ thân ảnh nhanh chóng xuyên qua nơi sân trung, tránh né mọi người công kích khi, còn không khi quật hư thối cái đôi phát hướng mọi người. Tăng thi xả xa so với biến dị xả muốn khó đối phó hơn một cái là hội sợ hãi hội đau đớn vật còn sống, có lẽ giả hoạt nhưng dễ đối phó. người sau còn lại là một cái hoàn toàn vật chết, không đạt tới chính mình mục là sẽ không nuôi bước. viên đạn đánh tang thi thân rắn thể thượng, căn bản không xếp hợp lý tạo thành vấn đề. duy nhất vết thương trí mệnh cùng tang thi giống nhau, đầu thượng. về phần đánh rắn đánh giật đầu, đó là đối vật còn sống mà nói. người gặp qua đánh tang thi trái tim hữu dụng. hơn nữa vì phiền với là. Biến dị động vật bị cắn bị thương cái gì Y thì hảo ai đi qua là được rồi Mà tang thi động vật Lây dính thượng tang thi hai chữ Làm sao có thể an toàn Tang thi động vật trong cơ thể tang thi Vi rút xa so với tang xác chết thượng Nguồn bá đạo Bị cuốn hút thượng Biến dị tỷ lệ rất lớn Đồng dạng rất nguy hiểm dị năng giả đâu Từ người nào vậy Phương hạo quân khoa chặt mày Trứng mắt bên người tùy tùng quan có chút táo bạo Thấy vậy Tiêu tùy tùng quan chỉ có thể lau mồ hôi chạy nhanh tìm người phân phó đi xuống. Dị năng giả cách cũng không xa, liền một bên chạy nhanh điều động lại đây, phân công hợp lý đối phó kia tang thi xả. Nếu bình thường tang thi xả, có lẽ Phương Hạo Quân căn bản sẽ không nhíu mày. Bởi vì chỉ bằng bọn họ tinh trang đội ngũ, một cái tang thi xả căn bản không đủ xem. Vấn đề lớn liền cho lấy Phương Hạo Quân nhiều năm theo quân kinh nghiệm đến xem. Cái kia tăng thi xà tuy rằng trên người đã muốn hư thối cơ hội nhìn không ra nguyên dạng đến, nhưng Vương hạo quân vẫn đang phân biệt ra tang thi xà nguyên thân. Một cái hoa bàn cự mãng, không có sa độc, nhưng không xong là, loại này xà bình thường là quần cư tạo thành một gia đình. Không giống khác mãng xà như vậy có cường ngạnh lãnh điệu ý thức. Chúng nó hợp thành một gia đình, lãnh điệu ý thức tự nhiên là cộng đồng. Như vậy người này xuất hiện một cái, liền đại biểu chỗ tối còn có. Người này cũng có. Bang bang. Liên phương hạo quân tự hỏi khi, bên kia cũng chuyển ra tiếng kinh hô Theo sát sau, lại là một chỗ. Tiếng súng nổ vang lên, hoàn toàn xé rách HD yên tĩnh. Đừng hoàng hốt. Lần này nhiệm vụ tuyệt đối không thể có gì sai lầm. Đáng chết, mấy thứ này sợ hỏa. Làm cho hỏa hệ phong hệ dị năng giả chạy nhanh. Đã qua đi. Đội trưởng, chúng ta đây. Đi quân tạp chỗ thủ. Tang thi xà. Trước đêm này nọ xem trọng đi. Phương Hạo quân có chút có chút vô lực. Nhiệm vụ lần này tuyệt đối không phải hắn tưởng tiếp. Trời biết nghiên cứu khoa học viện đám kia láo bất tử lại ép buộc cái gì. Nhất cấp lệnh cấm, vạn nhất xảy ra chuyện gì. Bọn họ đã có thể bồi xong rồi. Này đó đang chết Tăng thi xà, rốt cuộc là từ đâu nhi toát ra đến. Bi thúc dục Phương Hạo quân không biết là, hết thể bi kịch nguyên tự cho lúc trước trói thai Tê Minh Thanh. Chẳng qua, người ta có bờ ết ết toa chấn, tố, bi thúc dục chỉ có thể là các ngươi. Vô tâm không phê mấy người ngồi xe chung, giống như là nhìn một hồi hiện trường biểu diễn giống nhau. Mùi ngon quan khán, thỉnh thoảng còn toát ra một hai câu lợi bình. Đương nhiên tắc lạc lời bình là kêu tam điều tang thi xả cũng không tệ lắm. Tắc lan á tắc đáy lòng đánh giá phương hạo quân đám người thực lực. noel thôi, đương nhiên vẫn là điên cuồng số liệu công tác thống kê chung. Dựa theo nổ cách nói là, mọi sự chỉ có chuẩn bị tốt, mới không ý kỵ sắp đã đến hết thể không biết. Noel có thể nhận thấy được kia quân cả lì mặt có cái gì sao? Nghe tắc lan á hỏi, Noel cặp kia lóng lánh có thể so với kim cương túc kim sắc con người nhất thời ám ám. Đôi mắt trung điên cuồng lưu chuyển số liệu mã ngừng lại, khôi phục bình thường lặng im. Noel lắc lắc đầu, trầm ổn bình tĩnh nói, bên trong tựa hồ có cái gì ngăn cách thiết bị? Nếu tùy tiện xem xét sẽ có cảnh giác Nga, Tắc Lan Á như mày Miêu mâu thật sâu nhìn kia bị chặt chẽ hộ trung gian tam lượng con tạp Khỏe môi vi loan độ còn càng phát ra thông trầm Ẩn ẩn lộ ra thu sắc Thiết, cư nhiên nhìn không tới Thật sự là vô dụng. Tắc Lạc nhỏ giọng nói thầm Nâng mâu nhìn nổ ẻn thân ú đôi mắt nhẹ nhẹ khinh bỉ Bất quá Tắc Lan Á nhìn qua khi Vội vàng đổi thành lấy lòng ý cười Tắc Lan Á không nói gì Nàng phát hiện tắc lạc càng ngày càng, ngô, nhân tính hóa. Mặc dù có chút hành động rất đơn thuần ngây thơ. Nhưng tố. Như vậy thực không thành vấn đề sao. Tắc lan á. ân Nhìn hướng về phía chính mình ngây ngô cười tắc lạc. Tắc lan á mi giác vi trọn thần sắc nghi hoặc. Tắc lạc hướng tới cách đó không xa chính phấn đấu chung mọi người thử nhẹ răng, có chút khó hiểu. Chúng ta vì sao không trực tiếp dùng tinh thần lực đi nhìn một cái A bọn họ lại sẽ không biết. Không. Tắc Lan Á nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Nâng mâu thật sâu nhìn mọi người, thần sắc thoải mái lạnh nhạt nhưng cũng không mất cảnh giác. Bọn họ trung vạn nhất có cảnh giác một ít phát hiện hội thực phiên thoái. kia lại như thế nào, chúng ta lại không cần sợ bọn họ. Dầm gì, nhân loại tính cái gì thôi. Là bọn họ bàn chung cơm, ngao ngao, hắn Tắc Lan Á ngoại trừ. Người không biết. Nhìn nói chuyện đơn giản trắng ra Tắc lạc là... Tắc Lan á yên lặng đấy, lòng thở dài. Lấy tắc lạc tâm trí lại làm sao có thể biết này đó. Cho dù tắc lạc lại như thế nào nhân tính thông minh, nhưng cũng bất quá là tang thi một quả. Không cũng là hào không e ngại ngon tính, căn bản không có gì cố kỵ. Gặp gỡ nhân loại này dơ bẩn loan đường vòng tử, tự nhiên là làm không hiểu. Quả nhiên vẫn là không biết hạnh phúc sao. Ai, vì sao không hiểu? Tắc lạc còn siêng năng hỏi vấn đề. Nhưng tắc lan á nhưng không có hương trí qua lại đáp. Tắc lạc cùng bọn họ trung quy bất đồng, làm cho tắc lan á có chút cách hứng ở đàng ta điều tiết chung. Mặt sau, thấy tắc lan á khó được ưu sắc, còn có tắc lạc một bên dây dưa lo lắng. Nô ẻn túc kim sắc con người lóe lóe, cũng các loại phức tạp số liệu mã. Không biết vì sao, nô ẻn có chút kháng cự. Kháng cự người khác đối tắc lan á tiếp cận, cái loại cảm giác này trống chân không biết nên làm cái gì bây giờ. Rốt cuộc là làm sao vậy, hệ thống ra vấn đề. Vẫn là. Tam Điểu Tăng Thi xả tuy rằng tổng hợp lại chiến lực rất cường đại, nhưng đối lập khởi huấn luyện có tự quân đội, còn có gì năng giả tổ hợp mà nói. Đánh lâu dài lực hạ sẽ không đủ nhìn. Không biết qua bao lâu, hôm đó bắt đầu tờ mờ sáng thời điểm, trận này chiến cuộc mới là hạ xuống màn che. Quân đội tuy rằng thắng, nhưng là trả giá nhất định kết cục nhìn bị binh lính kéo dài tới trung gian đến tang thi xả thi thể, Phương Hạo Quân nhíu nhíu mày. Thi thể đã muốn bị mọi người công kích biến thành hoàn toàn thay đổi, vô cùng thế thảm. bất quá, Phương Hạo Quân hướng vẫn ngồi xe thượng mấy người vây vây thủ. Kia mấy người nhất thời mọi người dưới sự bảo vệ đã đi tới, trên tay còn mang theo thật dày cách ly cái bao tay. kế tiếp một màn hoàn toàn làm cho tắc Lan Á kinh ngạc. chỉ thấy kia mấy người nhưng lại vây tang thi xả thi thể chung quanh. Động tác có thể nói thuần thục tang thi xà thi thể thượng đảo cổ, sau đó cầm nhất vài thứ làm ghi lại. Làm cho tắc lan á kinh ngạc vẫn là, kia mấy người cư nhiên xuất ra một cái máy móc. Bắt mở tang thi xà đầu, theo bên trong lấy ra tam ai lây dính máu đen tinh hạch. Tắc lan á mâu quang lué lué, đôi mi thanh tú lập tức nhíu lại. Quay đầu lại nhìn nổ ẻn, tắc lan á vẻ mặt nghiêm túc. Nổ thấy vậy lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không có thiệt thu được gì tin tức. Tắc Lan Á mẩy nhất thời mặt nhăn nhanh. Tắc Lan Á, làm sao vậy? Nhìn Tắc Lan Á như mẩy, Tắc Lạc có chút nghi hoặc. Nhìn nhìn cách đó không xa những người đó hành động, Tắc Lạc cũng không có nhìn ra cái gì bất đồng đến. Nâng mâu nhìn Tắc Lạc, Tắc Lan Á môi anh đào có chút nhấp mân. Tinh hoạch, bọn họ xem ra là đã biết. Ai? Tinh hoạch không phải hẳn là vẫn độ biết không? Nghĩ nghĩ, Tắc Lan Á tựa hồ lại muốn thông cái gì? Sau mày tùng tùng, thư lệnh một tiếng thản nhiên mở miệng nói, Thôi, dù sao bọn họ sớm hay muộn sẽ biết không phải sao. Tắc Lan Á Ơn, chúng ta hiện vẫn là cùng phía sau bọn họ đi trở về đi. Mọi người nên lo lắng. Ngao ngao, mới không nghĩ trở về đâu. Một hồi đi, lại có nhân muốn tới cùng hắn thưởng Tắc Lan Á đặc biệt Bách Lý Vân Tần bọn họ. Ngao ngao, khó chịu a khó chịu. Cho dù Tắc Lạc nếu không thích. Nhưng vẫn là ngăn cản không được Tắc Lan Á phải về căn cứ quyết định. Dù sao đại bộ đội cái gì đều còn quan chỗ. Tắc Lan Á là nhất định không hiểu Tắc Lạc ưu Tăng nội tâm. Bất đắc dĩ. Theo sát giải quyết vấn đề sau vội vàng ra đi đoàn xe mặt sau. Lộ hổ tốc độ xe độ khai không, điếu xa xa. Phía trước nhìn không thấy bọn họ. Mà bọn họ lại có thể thông qua tinh thần lực đến quan sát đoàn xe. Bất quá một đường xuống dưới. Mọi người duy nhất nhận chi chính là quá mức giữ bí mật. Dọc theo đường đi, đó là đề phòng phá lệ sông nghiêm. Kiều tam lượng quân tạp cũng bị bảo hộ mã hóa thiết kín, đoàn xe thượng tất cả mọi người nhắc tới thần, đề phòng. Tối hôm qua đột phát sự cố, làm cho bọn họ căn bản không dám lại lơi lòng một chút. Nếu thực xảy ra vấn đề, nghiên cứu khoa học viện đám kia tên nói không chừng sẽ đến liều mạng. Phương hạo quân là âm thầm đoán thầm, chờ hắn giao nhiệm vụ sau khi trở về. Về sau đánh chết cũng không tiếp nghiên cứu khoa học viện nhiệm vụ, rất phiền thoái. Đoàn xe đi là sau đại môn thông đạo. Xa xa tránh được căn cứ tiền môn, một phen hành động vì đoàn xe gia tăng rồi hứa phân thần bí. Mà tắc lan á bọn họ. Tự nhiên là thu lộ hổ, sau đó đi nước ngầm ống dẫn. Hết thể chờ đi về trước nói sau. Tắc lan á đám người không biết là, một đạo cực vì không tin tức tốt đang chờ bọn họ trở về. Làm cho người ta cảm thấy ấm áp than chứ phòng ở mắt thấy liền phía trước. Tắc Lan Á trên mặt biểu tình có chút thay đổi, khôi phục lệnh nhạt. Bất quá khó nén là thân mình thư hoãn. Tắc Lạc tuy rằng không vui ý trở về, nhưng nhìn Tắc Lan Á tâm tình thực không sai. Hắn cũng không trụ nở nụ cười. Chỉ còn lại có nổ ẻn vẫn duy trì không có biểu tình phò tựa mặt. Nhưng mọi người vừa mới đi tới cửa liền phát hiện không thích hợp. Trong phòng không khí có chút. Tắc lan á như như mày, trực tiếp đẩy ra viện môn bước đi đi vào. Trong đại sảnh ẩn ẩn có người trao đổi, lời nói vội vàng mà táo bạo bất an. Rốt cuộc đi đâu vậy? Như thế nào nơi nơi đều tìm không thấy nhân A? Tìm khắp qua sao? liền ngay cả luôn luôn vẫn duy trì bình tĩnh trầm ổn mục nguyệt nguyệt cũng nhịn không được thay đổi âm, trong thần sắc vội vàng liếc mắt một cái liền hay nhìn thấu. Bất an phòng khách trung qua lại đi lại, chào mày. Tìm khắp qua. Mạc ly ngọc tọa trên sofa, ngọt trên mặt đồng dạng lo lắng. Trong tay nắm bắt ôm chẩm thỉnh thoảng bóp nhẹ vài cái. Ta cùng dư văn đều nhìn. Mọi người đều nói không thấy được Lý Minh đại ca, mà thằng bảng chỉ chỗ, còn lại là con đường duy nhất. Bách Lý đội trưởng chỗ đâu? Mục Nguyệt Nguyệt nâng mâu nhìn về phía phân hà. Người sau cao mày thở dài. Buôn bã hiểu xịu dựa vào trên sofa, sầu mi khổ kiểm. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Còn không phải không biết Lý Minh tên kia chạy đến chỗ. Thác Lan Á. Mục Nguyệt Nguyệt chính đau đầu rất. Nhất nghe được có người ngắt lời, nhất thời thực tức giận trở về đi qua. Kết quả nói đến một nửa phản ứng lại đây là ai, nhất thời âm điệu đều thay đổi. Tràn đầy vui sướng kích động xoay người cửa trước khẩu nhìn đi qua. Nhìn đến chính mình vẫn chờ mong thân ảnh khi, vội vàng Mục Nguyệt Nguyệt không khỏi đỏ mắt. Giang hai tay liền xuống đến. Tắc Lan Á không có né tránh bởi vậy bị mục Nguyệt Nguyệt bế cái đẩy coi lòng. Tắc Lan Á đổ không này, nàng có vẻ nghi hoặc đã xảy ra chuyện gì. Tắc Lan Á. Đội trưởng. Nhìn mọi người như thế hương Chí hiên ngang hướng tới chính mình chào hỏi. kia mâu trung lóe ra kích động, cùng một bộ rốt cục đã trở lại biểu tình làm cho Tắc Lan Á vì nghi hoặc. Như thế nào mọi người đều một bộ thiên muốn thắp xuống dưới biểu tình. Nàng mới đi hai ngày rất. Nguyệt Nguyệt. Làm sao vậy? Thân thủ đẩy ra nằm úp sắp chính mình trên người không buông tay mục nguyệt nguyệt, tắc lan á như mày, tràn đầy nghi hoặc. Phía sau đi vào đến tắc lạc nhìn mục nguyệt nguyệt theo tắc lan á trên người rời đi, thâm ú tính mịch con người lẻ lẻ. Hư lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm. Nhưng thật ra nổ ẻn cẩn thận bắt giữ một chút mọi người biểu tình, khe nhíu mày. Tắc lan á, lý minh không thấy. Nhìn mục nguyệt nguyệt nghiêm túc vội vàng nhìn chính mình bộ dáng kia phó biểu tình căn bản không giống nói dối. Khả tắc lan á liền cảm thấy có chút hoàng mâu. Hảo hảo một người làm sao có thể không thấy. Lấy lý minh năng lực căn cứ cũng không phải dễ dàng như vậy gặp chuyện không may đi, húng chi hiện ai dám đánh ngân diễm chủ ý. Thật to miêu mâu hiếp lại, mọi người trên người nhìn quét một vòng. Tắc lan á mâu quang lué lué, rốt cuộc sao lại thế này, cẩn thận nói nói. ân, Mục Nguyệt Nguyệt gật gật đầu. Lôi kéo Tắc Lan Á ngồi trên sofa, cẩn thận đem sự tình trải qua giảng thuật đi ra. Mục Nguyệt Nguyệt nói rất chậm, gắng đạt tới làm được không có lộ điệu một chút manh mối. Sau còn bao gồm bọn họ tìm Lý Minh đủ loại tin tức manh mối. Mà Tắc Lan Á lẳng lặng lắng nghe, trên mặt lạnh lùng càng phát ra dày đặc. Thủy nhuận môi anh đỏ nhất, lộ ra tia xa cách lãnh khí. Nguyên lai like bọn họ đi rồi, căn cứ nhân lại đây muốn bọn họ đi một chút. Nói là làm cái gì vậy? rất trọng yếu bộ dáng. Bởi vì tắc lan á không, Lý Minh phải đi. Vốn Mục Nguyệt Nguyệt cũng là tính muốn đi, nhưng bởi vì lúc ấy còn có việc cho nên sẽ không đi đến. Kết quả, bọn họ đợi thật lâu. Ước chừng một ngày, Lý Minh đều không có gì tin tức, mọi người nhất thời nóng nảy. Đi căn cứ phòng làm việc mới biết được Lý Minh đã sớm đi rồi. Nơi nơi tìm không có kết quả, Mục Nguyệt Nguyệt thực thông minh chạy đi tìm lòng chạch. Nói đến lúc này, Mục Nguyệt Nguyệt cẩn thận xem liếc mắt một cái. Tắc Lan Á nhưng thật ra không phản ứng, mà Tắc Lạc Tắc hung hăng trừng mắt nàng. Mục Nguyệt Nguyệt thấy vậy không khỏi co rúm lại một chút, vội vàng trốn được Tắc Lan Á phía sau đi. Bọn họ theo Long Trạch chỗ chỉ chiếm được Lý Minh đi tích phân đổi chỗ chính là tảng bàn chỉ chỗ. Dù sao gần căn cứ thực hỗn loạn, Long Trạch bọn họ cần hoa đại lực khí đi quản giáo thu nạp khắp nơi thế lực. Lý Minh tin tức cũng rất là không tốt tìm hiểu. Ngân Diệm vẫn có cùng tặng bản chỉ làm giao dịch, tuy rằng đều là hố đối phương. Nhưng Lý Minh nếu đi cũng không vấn đề gì. Đã có thể bọn họ tìm được rồi tặng bản chỉ chỗ, còn nhìn trong điếm theo dõi sau. Lại thứ mất đi Lý Minh tung tích. Bởi vì Lý Minh đồng dạng không nốc bao lâu liền Lý Khai. Mà lần này trừ bỏ rời đi phương hướng là phương Bắc, mọi người mất đi có liên quan Lý Minh gì tin tức. Chính là như vậy lại qua một ngày, Tắc Lan Á bọn họ đều đã trở lại. Mọi người vẫn là không có lý minh tin tức. Không khỏi cấp cùng cái chảo nóng thượng con kiến giống nhau. Đã đánh mất hai đều tốt, như thế nào có thể đem Lý Minh cấp đã đánh mất đâu? Ân ân, chính là ai chúng ta mọi người tìm thật lâu đều không tìm được Lý Minh đại ca ca. Tâu Ngư Nhu thuận tọa đối diện trên sofa, ánh mắt chợt lóe chợt lóe nhìn Tắc Lan áo chu, rõ ràng dầu rì không vui. Bởi vì Tâu Ngư lần trước tang thi triều Trung Hòa nhị giai tang thi tắc chiến bị thương còn nghỉ ngơi chung. Tuy rằng Tâu Ngư vẫn kiên định chính mình không có việc gì, nhưng ngăn không được mọi người nhiệt tình. Cấp quăng căn cứ bệnh viện, Tâu Ngư tiểu bằng hữu tạm thời giải phóng tự do. Đáng tiếc hiện lại ra việc này, mộ tiểu bằng hữu lo lắng đều còn không có thừa dịp lần này tự do hảo hảo chơi đùa. Tắc Lan Á, ân, Tắc Lan Á cúi đầu ứng thanh, sắc mặt nhất quán lạnh lùng lạnh nhạt, làm cho người ta nhìn không ra tâm tình tốt xấu đến. Ta đã biết. Các ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, ta sẽ có biện pháp. Tắc Lan Á, chúng ta vẫn là giúp đỡ cùng nhau tìm đi. Nhìn Tắc Lan Á kia trầm ổn lạnh lùng dạng, Mục Nguyệt Nguyệt cũng không phạm. Lo lắng nhìn Tắc Lan Á, vẻ mặt kiên định. Làm sao có thể làm cho bọn họ nữ vương mệt rất. Mọi người cùng nhau hỗ trợ mới là A. Mục Nguyệt Nguyệt quay đầu trừng mắt nhìn mắt có chút ngẩn người mọi người, thu được Mục Nguyệt Nguyệt nữ vương khống đại nhân uy hiếp tầm mắt. Mọi người vội vàng gật đầu. Tỏ vẻ nhất định hỗ trợ. Thấy vậy, Tắc Lan á mảy tung tung, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút vừa lòng. Đây là chính mình tán thành bắt đầu bồi dưỡng đứng lên tiểu quân đội. Cần hỗ trợ nói, thông suốt biết các ngươi, hiện, đi về trước nghỉ ngơi, xem gặp các ngươi đều thành cái dạng gì. Nghe Tắc Lan á hơi có chút ghét bỏ lời nói, mọi người ngẩn người. Hiển nhiên là không hiểu được động hồi sự đợi cho tắc lan á cùng nổ ẹn tắc lạc đều lên lầu sau dưới lầu mới là phát ra thanh thanh tiếng kinh hô nguyên lai bọn họ vì lo lắng lý minh hành tung vẫn đi ra chỗ buôn ba sau đó ngốc trong đại sảnh thương lượng căn bản là chưa kịp đánh để ý chính mình hiện nhìn xem chính mình bộ dáng quả thực bẩn loạn đủ nữ vương đại nhân trước mặt mất mặt cái gì thật sự là đủ anh anh anh như thế nào một có người sớm một chút phát hiện đi ra a cũng không có thông chi mọi người làm cho mọi người hỗ trợ. Tắc Lan Á lựa chọn đêm khuya đến thăm Long Trạch. Nàng cũng không cho rằng Long Trạch hội chỉ có điểm ấy tin tức. Hiện nhưng là trọng tố cơ thế lực trọng yếu thời khác, muốn nắm chắc thật lớn quyền Long Trạch làm sao có thể không có phần bố hảo binh lực đâu. Cho Tắc Lạc một ly bỏ thêm liêu thủy, Tắc Lan Á thành công giải quyết đã biết hội khẳng định đi theo xuất phát người nào đó. Mang theo Tắc Lạc đi tìm Long Trạch. Tắc Lan Á đây là ngại sự tình còn chưa đủ phiền toái là đi. Về phần dược thủy, Tắc Lan Á tự nhiên chỉ theo trong không gian lấy ra nữa, vũ trụ xuất phẩm tuyệt đối thường dai. Tăng thi cái gì uống lên giống nhau đổ. Bóng đêm, tĩnh lặng không tiếng động. Tắc Lan Á cùng nổ ẻn đang xuất phát đi trước long trạch nơi. Có thượng vài lần kinh nghiệm, Tắc Lan Á đó là quen thuộc đi. Đại môn khẩu, Tắc Lan Á cùng nổ ẻn trốn tường biên bóng ma chỗ, hoàn mỹ che lấp ở chính mình thân hình. Tắc Lan Á ngẩng đầu nhìn xem tường lý hào khí xa hoa biệt thự, quay đầu nhìn về phía nổ chớp Chấp chấp con ngươi, Trêu tức cười nói, nổ ngươi là người này đâu, vẫn là. Cùng nhau. Nổ tự nhiên biết Tắc Lan Á muốn nói gì. Thân là một gã đủ tư cách trí năng người máy, nổ làm sao có thể rời đi Tắc Lan Á bên người đâu. Tự nhiên cùng Tắc Lan Á cùng nhau. Về phần phương pháp, túc kim sắc con ngươi nhìn nhìn Tắc Lan Á cổ tay gian vòng tay. Toàn bộ thân thể nhất thời hóa thành một đạo đạm ánh sáng màu mũi nhọn ẩn vào vòng tay chung. cơ cơ thủ gian phong cách cổ xưa vòng tay, Tắc Lan Á cười loan con người. Hắc hắc, Noel còn không phải trở lại người này đến. Sắt qua đi, Tắc Lan Á khả quên không được lần này tới mục mũ. Mũi chân thượng nhẹ nhàng mà một chút, Tắc Lan Á xoay người vào biệt thự trong đại viện. Quen thuộc vòng qua trong viện thủ vệ, Tắc Lan Á rất là thoải mái liền tiến vào đến biệt thự chung. Không có đi địa phương khác, Tắc Lan Á trực tiếp sở vào Long Trạch thư phòng chung. Mỗi lần Tắc Lan Á tìm đến Long Trạch đều là sách này phòng nhìn thấy nhân. Mặc kệ là Long Trạch sẽ biết nàng muốn tới, còn là cái gì. Dù sao Tắc Lan Á là nhạc thoải mái. Nhưng lần này, Tắc Lan Á muốn tính sai. Trong thư phòng trống rỗng, hiển nhiên là không ai. Bất quá bàn học thượng cũng là mở đèn bàn. Hẽ ra trắng thuần sắc dây ký chỉnh tề phóng trên bàn. Mặt trên mặt sắc bút máy vẽ phát thảo rồng bay phượng múa bá khí tự thể. Như nhau long trạch bản nhân. Lầu ba bên trái thứ hai gian, tinh hậu. Tắc lan á thân thủ cầm lấy giấy ký, cơ cơ mềm mại trang giấy. Tuôn rơi động tính, kia giấy ký thượng tự thể là rất sống động lên. Tắc lan á thật to miêu mâu híp lại lên, phiếm giả hoạt còn có thú vị hào quang. Thừa dịp như ngọc tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, cả người có vẻ có vài phần dụ hoặc tà mị. Long trạch đây là ngoạn cái gì siếp? Trong đầu suy nghĩ một vòng, não không hiểu Long trạch suy nghĩ tắc lan á cao ngạo hừ lạnh một tiếng. Kinh phiêu phiêu đem giấy kỳ đã đánh mất bản học thượng, tắc lan á nhoáng lên một cái thần ra cửa. Không hề là giống như địa cầu thư chung theo như lời giang hồ hiệp tử như vậy phiên cửa sổ, tắc lan á lựa chọn bình tĩnh mở ra môn đi rồi đi ra ngoài. Mở ra rất nặng lim đại môn, lọt vào trong tầm mắt là bên ngoài lâm lang ngọn đèn. Chân nhà thượng rất thủy tinh đèn treo trói lội, lóe ra giống như sao bàn ánh sáng ngọc hào quang. Long trạch thư phòng là lầu 2, mở ra môn là có thể nhìn đến bên ngoài xa hoa quý khí đại sảnh. Chân quý tơ vàng lim làm thành thang lầu, thang cuốn. Mặt trên điêu khắc tinh miệng tinh xảo hoa văn, hết sức quý khí. Trong phòng trang sức cũng là dùng tâm tư đến đỏ cổ. Phủ kín sàn tơ vàng thảm, mặt trên thêu bá khí kim sắc hoa văn, thừa dịp màu đen trụ cột hết sức đẹp đẽ quý giá ung dung còn có nồng đậm bá đạo trong đại sảnh sofa trang sức bình hoa gỗ thô cái bàn chờ không chỗ nào không phải là dùng tốt lắm xa hoa làm người ta quen mắt xi si mê khắc hoa cây cột đi đầy bá đạo đại khí phong cách cổ xưa văn lộ có chút giống thư thượng ghi lại cổ trung quốc cổ văn xem không hiểu nhưng cực cho thỏa đáng xem đẹp đẽ quý giá tuyết trắng trên vách tường trống rỗng cũng không có quải cái gì bích họa linh tinh nhưng chỉnh gian phòng ở đẹp đẽ quý giá hạ cũng không hiển không đáng, ngược lại hơn vài phần sạch sẽ sạch sẽ. Tắc Lan Á này vẫn là lần đầu tiên đến đi thăm Long Trạch biệt thự. Xa hoa quý khí lại không mất bá đạo, như nhau Long Trạch giống nhau. Thượng tầng nhân sĩ quý khí ung dung, lại mang theo chấp trưởng hắc đạo bá đạo lệ khí. Hơn nữa kêu tuấn Mỹ như thiên thần bình thường dung mạo. Long Trạch có thể nói là toàn cầu sắp xếp tiến lên danh kim cương cấp người đàn ông độc thân. Tắc Lan Á thực vừa lòng, đương nhiên là bị Long Trạch đẹp đẽ quý giá phòng ở, mà không phải bản nhân. Ít nhất hiện mà nói không nghề ác, nhưng là không tính thực thích. căn cứ Long Trạch giấy ký thượng tin tức, Tắc Lan Á thực lạnh nhạt đi lên đại khí đẹp đẽ quý giá xoay tròn thực một thang lầu, mà vài cái theo trong phòng đi qua nhân trực tiếp nhìn Tắc Lan Á là trợn mắt há hốc mồm. Bất quá nhưng không có đi lên ngăn trở, nghĩ đến là nghe xong Long Trạch mệnh lệnh, Tắc Lan Á không biết là. Nàng vừa mới thượng lầu ba đi khi Phía dưới mấy người lập tức thông chi đi ra ngoài tin tức Rất có chiêu cáo thiên hạ ý tứ Ui ui, đại tẩu xuất hiện Hơn nữa là thẳng đến lão đại phòng A, Nam Tào Làm sao bây giờ, hảo tưởng dình coi A Nam Tào Tần vũ ngươi nhà khai cái gì quốc tế vui đùa? Dám lừa lão tử, cẩn thận ngươi gì gì Dựa vào Phùng tường ta ta như thế nào lừa ngươi A vân cũng đâu Không tin ngươi hỏi A Vân. Tần Vũ nghe đối phương không tin, lập tức đem bộ đàm đưa cho bên cạnh người đồng dạng đắm chìm kinh ngạc chung A Vân trên tay. A Vân ngẩn người, nhưng vẫn là cầm lấy bộ đàm. Uy, A Vân. Tần Vũ kia tiểu tử nói lung tung đi. Ta chỉ biết kia tiểu tử. Là thật. Ta. Ta dựa vào. A Vân tiểu tử ngươi cũng bị tẩy não, hợp nhau sống lửa gạt ta là đi. Đối diện truyền đến nam tử khiếp sợ thanh âm. Ngay sau đó động gào to hô không thể tin được. Đối này, A Vân đẩy thôi mũi thượng ánh mắt. Lại trịnh trọng tỏ vẻ thật sự là thực. Hơn nữa dùng tới chính mình tiết áo. Tức. Đối diện yên lặng nửa ngày, tiếp theo thuấn bùng nổ là nam tử khiếp sợ đến đủ để nhấc lên phòng lương giống giận Nam tao. Không phải đâu. Ta cũng phải nhìn. Ô ô, ta. Ta còn tổng bộ đâu. Như thế nào có thể bỏ qua A? Hắc hắc. Làm cho tiểu tử ngươi cười ta. Còn dám thiết ta gì gì. Đánh chết cũng không cho ngươi xem. Ha ha. Cái này đổi lấy là Tần Vũ sắc tiếng cười to. Nhưng vừa nở nụ cười vài tiếng đã bị A vân vội vàng bưng kín miệng. Cảnh giác ý bảo người này nhưng là lao đại biệt thự. Bị nghe được đã có thể thảm. Tần Vũ thấy vậy nhất thời gật gật đầu. Sau đó ngay sau đó, hai người đáng khinh nở nụ cười. Thật cẩn thận ra biệt thự. Cầm trong tay bộ đàm. Hai người cười mở mắt. Chạy nhanh nói cho mọi người đi, chúng ta phải có đại tẩu. Trong viện thủ vệ thấy hai người không khỏi đầu đầy hát tuyến. Nếu không nhìn đến đây là quen thuộc hai vị tiểu bơ chỉ bằng kia tặc hề hề bộ dáng tuyệt đối sẽ bị nắm. Bất quá, bọn họ đây là nhìn đến gì? Cười như vậy, ân, dâm đáng đáng khinh. Trước không nói kia hai người, tắc lan á hiện chính thải tao nhã bước chân, hướng long trạch theo như lời phòng ở đi đến điều kiện tiên quyết nàng thật không biết đó là long trạch phòng ở nhưng lại đi tới mục tiêu cửa phòng khẩu tắc lan á nhìn trước mặt có chút rộng mở rất nặng cây từ đàn mục đại môn ngẩn người long trạch đây là thật đúng là chuẩn bị đầy đủ hết ngay cả môn đều mở ra tắc lan á lỗ hai vi giật giật tựa hồ nghe đến tiếng nước có chút hồ nghi nhưng tắc lan á vẫn là đẩy cửa ra đi rồi đi vào trắng non trên cổ tay Phong cách cổ xưa vòng tay thượng nhỏ vụn thủy tinh còn có chút loại quang. Nếu không nhìn kỹ, tuyệt đối sẽ nghĩ đến chính là phản xạ ngọn đèn.